Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 13 đều đổi cho nên nói. họp bá cùng người bình thường là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Tại cách này ngắn ngủi mấy câu bên trong. Tha Di Cun lập tức liền đạt được cái kết luận này. Có thể cùng Lão Huy cho tới cùng đi. Còn có thể cho hắn bày mưu tính kế. Mình lại không dám lộ diện. Mà còn muốn có được phòng hộ sơ chìa khóa người. Trừ tử lương bên ngoài. Nàng tạm thời nghĩ không ra một người khác. Đác cun đều la như vậy đi ra. Như vậy tử lương cũng liền không cần thiết lại chăng Rất nhanh. Hắn liền tử thang lầu một cái khác chó ngoặt đi xuống. Này đát lâu không gặp. Tử lương lúc túng chào hỏi. Côn nhìn xem hắn. Lắc đầu cười cười. Vì lẽ đó. Ngươi chuẩn bị tải cách này tầm tới chìa khóa. Sau đó chạy đến trên lầu đi thăm dò si ly. Bi ghi nhập học hộ sơ chỉ cần ngươi tìm tới chứng cứ. Liền có thể chứng minh mình cũng không có điên. Phải không đối với quân nhanh như vậy liền suy đoán ra kế hoạch của mình. Tử lương cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn vốn là biết rõ không gạt được đối phương. Vì lẽ đó. Mới khiến cho lão Huy tiền thối lại lợn nhìn xem nàng. Chỉ cần nửa giờ. Không. Chỉ cần 20 phút liền tốt. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới ngươi đối si ly thân phận để ý như vậy à. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Kỳ thực hiện tại. Si ly là ai đã không trọng yếu. Cun tiếp tục nói. Tử lương bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy a Hiện tại tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng ta. Ta hoài nghi. Có người muốn hám hại ta. Đây hết thảy đều là một cái cục. Nhưng là ta nhưng lại không biết bởi vì cái gì Cun lặng lặng nhìn tử lương Vài giây đồng hồ sau tốt A Ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm À lúc này đến phiên tử lương xứng sờ Được rồi Ta biết một cách tự tay đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong người vậy mà đột nhiên muốn trợ giúp ngươi Cái này có chút kỳ quái Nhưng là Ta khi đó thật là vì muốn tốt cho ngươi Từ khi nhìn quyển kia gọi vạn giới bệnh viện tâm thần lời cuối sách. Ngươi tựa như là biến một người đồng giảng. Cun nhàn nhạt nói ra. Ta nhớ được trước đó ngươi rất lôi thôi. Mà còn. Còn cả ngày hút thuốc. Thế nhưng là gần nhất. Ngươi trở nên rất sạch sẽ. Không hút thuốc lá. Không uống rượu. Mà còn. Còn bắt đầu chú ý mình kiểu tóc. Vì lẽ đó ta không thể không hoài nghi ngươi, ta. Trước đó yêu hút thuốc tử lương vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, cách này. Đây không có khả năng đúng vậy à. Vì lẽ đó ta cũng muốn làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Nếu như cái kia silly thật là giả. Vậy ta cũng không muốn để một cách ta kẻ không quen biết cả ngày ở tại bên cạnh ta. Tốt, hiện tại ta đề nghị chúc ta nhanh lên đi phòng hồ sơ, vì lẽ đó. Để con lợn này cách ta thoáng xa một chút được chứ được rồi. Bép, mau tới đây. Lão Huy vỗ vỗ tay, ra hiểu đầu kia lợn trở về. À, bép U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vừa mới cho nó đặt tên thế nào, rất thích hợp nó đi. Tử lương cùng cun đều trầm mặt một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đổi một con lợn cũng rất thích hợp. Tính. Chúng ta nhanh lên đi. Dứt lời, một nhóm ba người, liền thuận thang lầu, hướng thượng tầng phòng hồ sơ đi đến. Cho nên nói. Dự luật bao phủ xuống thế giới. Bảo an biện pháp thật là rất yếu. Giống như là bệnh viện tâm thần loại địa phương này đều không có gì chỉ an nhân viên. Càng đừng để cập lầu dạy họp bên trong. Vì lẽ đó rất nhanh, mấy người liền đến đến phòng hộp sơ. Có chìa khóa cửa tự nhiên là không đáng kể. Côn thuận lời liền đẩy ra phòng hồ sơ cửa. Sau đó, đi vào một loạt giá đỡ trước. Bao năm qua nhập học bảng báo cáo toàn bộ ở đây, đằng sau nguyên bộ bám vào mỗi lần dị năng khảo nghiệm thành tích. Nếu như ngươi muốn tìm một người, nơi này là thuận tiện nhất địa phương. Cun nói, Tốt à, xem ra tử lương muốn tìm cách kia gọi là hàn ban người ý đồ cũng bị cun xem thấu. Tử lương hướng giá đỡ nhìn lại. Bộ này giá đỡ giống như là thư viện giá sách đồng giảng. Song song tựa ở bên tường. Dựa theo năm cùng lớp lập. Mặc dù tử lương bọn hắn cũng có thể dùng máy tính đến thẩm tra. Nhưng là, loại thời điểm này nếu như đột nhiên có người viếng thăm hoặc viện kho số liệu. Khó tránh khỏi sẽ lưu lại đầu mối gì. Vì lẽ đó, tử lương vẫn là lựa chọn nguyên thủy nhất. Cũng là phương pháp an toàn nhất. Cái gì ngươi nói sẽ lưu lại vân tay lưu liền lưu thôi. Dù sao tử lương hiện tại thế nhưng là một cái tội phạm giết người. Liền xem như thêm một cách nữa nhìn lén thành tích cuộc thi lại có thể thế nào. Như vậy tựa ở nhất cảnh ngoài một loạt. Tự nhiên cũng chính là vài ngày trước lần kia khảo thí. Chính là tại lần kia khảo thí kết thúc sau giữa trưa. Sì si ly. Li. Bi liền cùng mình trong trí nhớ hình tượng không còn đồng dạng. Vì lẽ đó tử lương lập tức lật ra ngày đó khảo thí hồ sơ. Tử lương, hợp cách lão vi, hợp cách há di. hợp cách. Tử lương đứng ở chỗ này lật hai lần. Sao? Chuyện gì xảy ra vì cái gì sì si ly? Bi ghi thành tích tìm không thấy tìm không thấy há gì Cun nhếu nhếu mày Không có khả năng Nếu có người không có thành tích Các giáo sư khẳng định sẽ phát hiện tử lương gật gật đầu Khẳng định sẽ phát hiện Nhưng là còn có một lời giải thích Đó chính là Các giáo sư biết rõ thành tích của nàng không thấy Nhưng đều lựa chọn làm như không thấy Ngươi là có ý gì cun hỏi Tử lương không có trả lời Sau đó lại đi đến một năm trước khảo thí hồ sơ giá đỡ trước. Lục lõi lên. Rất nhanh. Hắn liền rút ra một tấm ghi chấp. Năm ngoái hồ sơ vẫn còn thành tích là hợp cách mà còn. Tử Lương nói. Đem cái kia phần hồ sơ lật qua. Mặt hướng đám người. Cái kia hồ sơ góc trên bên phải. Là một tấm si ly. Bi an bơn ảnh. Các ngươi trí nhớ si ly. Còn có những ngày này các ngươi nhìn thấy ly Cùng tấm hình này bên trong ly Là cùng một người A tử lương hỏi. Đúng vậy A đều là cùng là một người cun gật gật đầu hồi đáp. Về phần lão OI. Hắn cho ra đáp án kỳ thật không trọng yếu. Tử lương nghe cun. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ chỉ một cái tấm hình kia. Tấm hình này. Bị đổi qua cái gì cun giật mình. Sau đó tiếp nhận tử lương hộp sơ trong tay. Nàng ngược lại là không có lo lắng sẽ lưu lại vân tay loại hình sơ hở. Nàng có chìa khóa nơi này. Mà còn có đôi khi. Những này hồ sơ cũng đều là nàng giúp đỡ o giáo sư sửa sang lại. Vì lẽ đó có mình vân tay cũng không hiếm lạ. Sili ảnh chụp yên tĩnh gián tại nó hẳn là dán tại địa phương thoạt nhìn không có bất kỳ gì dạng. Nhưng là nếu như ảnh chụp bị đổi qua. Vậy khẳng định sẽ lưu lại chút vết tích Cun nhanh chóng đem hồ sơ lật đến mặt sau Xuyên thấu qua tia sáng Giống như có thể nhìn thấy Ảnh chụp mặt sau trang giấy Thoáng mỏng một chút Đây là kéo xuống một tấm hình về sau Nguyên bản dính liền lấy địa phương bị thoáng dẫn đi một lớp giấy mảnh đưa đến Đúng vậy, có người đem nguyên bản ảnh chụp kéo xuống đi Tại sao có thể như vậy cun nhẹ dòng thì thầm Cách đó không xa, tử lương tiếp tục lật xem trước đó mấy năm hồ sơ. Năm trước ảnh chụp cũng đổi qua. Năm kia cũng đổi qua cơ hội tất cả liên quan tới si ly ảnh chụp. Đều bị người đồng tay chân. Có một ít chất keo mới vừa vặn khô cản Hẳn là trong vòng 2 ngày phát sinh sự tình. Ngay tại lần trước khảo thí sau. Vì lẽ đó trận kia trong cuộc thi... Khẳng định phát sinh cái gì vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 14 cánh cửa kia khảo thí khảo thí có thể phát sinh cái gì chúng ta tại một cách trường thi Có tình huống như thế nào chẳng lẽ ta sẽ phát hiện không cun có chút bất mãn ồn ào đến Mà còn ngươi nhìn những ngày giả ảnh chụp nếu có người có thể lặng yên không tiếng đồng đem một người sống sờ sờ đều đổi đi Như vậy hắn biết dùng loại này cấp thấp thủ pháp đến giả tạo hồ sơ A tử lương gật gật đầu Đúng vậy à, cái này thật có chút không thể nào nói nổi. Vì lẽ đó ta nghĩ, có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, làm chuyện này người, cũng không phải là chúng ta suy nghĩ, là một đám có tổ chức có âm mưu đại đoàn thể, mà là chỉ có mấy người, thậm chí là tựa như là người ta dạng này mấy tên học sinh. Nhưng là bọn hắn có được có thể xuyên tạc chúng ta ký ức phương pháp Nói cách khác Chỉ cần chúng ta không có phát hiện si ly là giả Như vậy những này hồ sơ liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện gì thường Vì lẽ đó bọn hắn chỉ là qua loa làm một chút ngụy trang Liền đủ Dù sao Hiện tại tìm người đều hẳn là dùng máy tính Mà không phải tới đây lật giấy tài liệu Tử Lương giải thích nói Nhưng là cun lập tức lắc đầu Không Đây không có khả năng Tại sự dự luật bảo vệ dưới Không ai có thể tùy tiện thay đổi người khác ký ức Trừ phi Trừ phi Ha ri Cun sưởng sốt bởi vì nàng nghĩ đến một cách vô cùng đáng sợ đáp án Đúng trừ phi Là chính chúng ta đồng ý tử lương thản nhiên nói Cun vơ đầu Nói bậy chúng ta tại sao phải làm như thế ta cũng không biết Nhưng là đừng vội còn có một cách khác khả năng Tử lương vương tay Ra hiểu cô nhiên tính một chút Ta đang nghĩ Này lại sẽ không là một cách manh mối Một cách cố ý lưu cho chúng ta manh mối Có ý tứ gì tử lương tiếp lấy hồi đáp Có người đang cố ý dẫn đảo chúng ta tới đến nơi này Sau đó lưu lại một cách chỉ có chúng ta mới có thể phát hiện manh mối manh mối Cách này Như thế có khả năng Dù sao chỉ có chúng ta mới có thể chú ý si ly ảnh chụp có hay không bị thay đổi qua Nhưng là Manh mối là cái gì cuôn hỏi Manh mối Đúng vậy a Manh mối ở đâu tử lương không ngừng suy tư Cái này manh mối nhất định phải thỏa mãn chỉ có chính mình mới có thể tìm được Mà cái khác người dù cho tìm tới Hoặc là dứt khoát nhìn thấy Cũng căn bản liền không cách nào phát hiện Vì lẽ đó, nó ở chỗ nào rất nhanh tử lương ánh mắt rơi vào trong tay si ly trên hồ sơ. Đương nhiên là phần này hồ sơ. Mình tốn sức khí lực lớn như vậy. Không phải liền là là tìm tới si ly hồ sơ A vì lẽ đó. Phần này hồ sơ tuyệt đối có cái gì không giống địa phương. Hắn thì thào con mắt tại trên hồ sơ thật. Nhanh xem, không buông tha mỗi một chữ, mỗi một nơi hẻo lánh. Đột nhiên tử lương xứng sờ, hắn giống như phát hiện cái gì. Ngay tại hồ sơ biên giới, phát hiện một cái điểm nhỏ. Đây cũng là một cái còn chưa đủ một ly điểm nhỏ. Giống như là ai dùng bút trong lúc vô tình đụng phải một cách mà thôi. Bất luận là ai, cũng sẽ không đi chú ý cái điểm này. Nhưng là tử lương bộ góp lại ông một cái. Hắn bỗng nhiên xoay người. Bắt đầu đến học sinh hồ sơ cái kẹt bên trong tìm kiếm lên cái gì tới. Ngươi muốn tìm cái gì Cun lo lắng hỏi. Si ly hồ sơ. Từ vừa mới bắt đầu đến năm nay. Tất cả đều muốn Cun nghe xong. Mặc dù nàng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là. Cũng liền giúp đỡ lấy cùng một chỗ lật. Mà lão gói điều một mực tan chức tan trách cùng đầu kia lợn tại cửa ra vào chằm chằm gió canh gác. Rất nhanh. Sili hồ sơ liền toàn bộ lật ra đến Kết thảy 11 năm dưới tất cả hồ sơ Dù cho vừa ra đời Hải Nhi Cũng sẽ đem hồ sơ viết đến học viện trong ghi chép trong đó Còn có lần này khảo thí hồ sơ là mất đi Đều ở nơi này Cun đem hồ sơ giao cho tử lương Mà tử lương trực tiếp quỳ trên mặt đất Đem tất cả hồ sơ dựa theo năm theo thứ tự lập Nhưng là Mỗi tấm trang giấy đều thoáng dị ra không đến một ly the hở. Cứ như vậy, những cái kia hồ sơ biên giới hình thành một cái nho nhỏ sườn dốc Mà tại cái kia sườn dốc lên tất cả điểm nhỏ cũng đều lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Đến lúc đó, dạng này mấy cái số lượng xuất hiện. 07.230.212 cái này. Đây là cái gì tử lương nghi hoạt. Mặc dù hắn không biết những chữ số này đại biểu cho ý tứ Nhưng là hắn yêu nguyên rất mừng rỡ Bởi vì Hắn biết mình tìm đối phương hướng Đây hết thầy Thật là có người tại chỉ dẫn lấy mình đúng lúc này Ta Ta biết đây là cái gì ha ly Cun có chút không dám tin nhìn xem cái này một chối số lượng Sau đó ngơ ngắc nói ra Đây là Quốc ngơ giáo sư trong văn phòng cái kia mật mã Nghe được câu này, Tử Lương cũng kinh ngạc một cái. Cánh cửa kia hắn tự nhủ đúng vậy a. Đương nhiên là cánh cửa kia mật mã, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Nhưng là, hắn làm sao có thể muốn lấy được đâu? Tốt a, ta biết đây là một câu tự mâu thuẫn, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tử Lương nói mình đã sớm hẳn là nghĩ đến Là bởi vì cánh cửa này vẫn đứng ở ước nơ giáo sư văn phòng trên mặt tường. Không ai biết rõ cánh cửa này tại cái kia phiến trên mặt tường khảm nạm bao lâu. Cũng có lẽ là học viện thành lập lúc liền có như thế một cánh cửa. Mà qua nhiều năm như vậy, mỗi một cách tiến vào hắn người của phòng làm việc đều có thể nhìn thấy. Cánh cửa này đại khái chỉ có cao cỡ một người. Là bằng sắt. Hoặc là cái gì khác tài liệu chế thành Không ai sẽ đi quan tâm Mà môn này mặt ngoài cũng không có cái gì chốt cửa loại hình vật Chỉ có một cái giống như là kép sắt mật mã khóa đồng dạng bàn quay thế nào Có phải là nghe xong Liền sẽ cảm thấy cánh cửa này thật là lợi hại Bên trong là không phải cất giấu bảo bối gì đáng tiếc Hẳn không có Bởi vì cánh cửa này cho tới bây giờ liền không có bị mở ra Nó phía trên mật mã bàn quay qua nhiều năm như vậy, cũng không có người chuyển đồng qua. Nó tựa như là một khối treo trên tường trang trí họa vẽ đồng dạng. Không ai đụng, không ai đàm luận, cũng không ai lý. Đương nhiên, cũng không người nào biết mật mã. Lâu dần, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không nhìn cánh cửa này. Chỉ có những cái kia mới vừa tiến vào đến học viện học sinh mới mới có thể thoáng chú ý tới nó Mà qua một đoạn thời gian Liền sẽ giống như những người khác Đối nó làm như không thấy Đây chính là tử lương ngay từ đầu không nghĩ tới cánh cửa này nguyên nhân Tử lương nhếu nhếu mày Đây không có khả năng đi Qua nhiều năm như vậy Cánh cửa kia cho tới bây giờ liền không có mở ra à Không ai biết rõ cánh cửa kia mật mát. Hiện tại chúng ta biết rõ. Cun nói, sau đó nhìn về phía tử lương, làm sao bây giờ tử lương do dự một chút. Đương nhiên là mở ra nó. Bất quá. Ta có một cái nghi vấn. Cánh cửa này theo mấy chục năm trước lên liền chưa từng có mở ra. Đa dạng này. Ở trong đó đồ vật nên cùng ly không có một chút quan hệ mới đúng dù sao khi đó. Ly còn chưa ra đời Đang nói tử lương im mặt mà dừng Bởi vì hắn giống như nghĩ đến một đáp án Đúng A mở cửa không ra Không nhất định liền mang ý nghĩa vào không được A. Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 15 Học viện bí mật ngươi là muốn nói Quốc ngơ giáo sư cùng chuyện này có quan hệ à cun nói Chỉ là cách suy đoán Dù sao nếu như muốn tìm ra một cách có thể tùy thời hướng cánh cửa kia bên trong bỏ đồ vật người. Toàn bộ học viện. Cũng chỉ có ước nơ giáo sư một người. Tử lương đáp lại. Tóm lại chúng ta đi trước xem một chút đi. Có lẽ mở ra cánh cửa kia. Chúng ta liền biết đáp án. Đêm rất khuya lầu dạy học bên trong nào đó lầu một tầng. Tử lương, hát ly. Cun cùng lão Huy ba người đi vào ước nơ giáo sư cửa phòng làm việc trước. Đi qua một ngày này tới thăm dò. Tử lương đại khái đã xác định. Cảnh sát cũng không có đem trọng yếu cảnh lực an trí ở trong học viện bộ. Đoán chừng bọn hắn đều tại toàn lực dò xếp những cái kia có thể trốn hướng thành thị vòng ngoài lộ tuyến đi. Tóm lại, mấy canh giờ này bên trong tử lương còn tính là an toàn. Đã tử lương tạm thời an toàn. Vậy chúng ta trước tiên là nói về nói cái này ước nơ giáo sư đi. Hắn cũng đã vượt qua 100 tuổi. Nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn nhìn còn muốn là một tên hai 30 tuổi tuổi trẻ ác ma. Nói đến rất buồn cười. Ướp nơ giáo sư mặc dù lớn lên giống là một cái ác ma. Nhưng là hắn lại là một tên vô cùng thành kính tín đồ cơ đốc. Trên cổ hắn lâu xài mang theo thập tự giá. Trên người xăm lấy mạng lớn kinh văn. Mỗi ngày hắn lúc ăn cơm đều muốn cầu nguyện. Trước khi ngủ cũng sống vậy. Không đánh nhau. Không nổi giận. Càng sẽ không phía sau nói người ta nói xấu. Tóm lại. Ngươi ở trên người hắn. tơ hộ tìm không thấy bất kỳ một cách nào không thánh khiết chỗ bẩn. Chứ hắn tướng mạo. Mà cũng chính bởi vì ước ngơ giáo sư thành kính. Vì lẽ đó. Phòng làm việc của hắn xưa nay không đóng cửa. Rất nhiều tôn trọng tín ngưỡng người đều sẽ có dạng này hoặc là như thế kỳ quái hành vi. Tỉ như khổ hạnh. Tỉ như không ăn thịt. Tỉ như cả đời không cưới không gà. Mà ước nơ giáo sư biểu hiện ra. Chính là không khóa cửa. Có lẽ là nào đó thiên kinh văn bên trong nào đó câu nói. Nói lên đế hy vọng thế giới này đã không còn phá phách cướp bóc đốt loại hình hành vi. Mặc kệ nó Dù sao nhìn Quốc ngơ giáo sư nghĩ lấy thân thử hiểm Đến nghiệm chứng trên thế giới không nên có ăn cắp Chán Đương nhiên, phòng làm việc của hắn bên trong cũng không có gì tốt trộm Chỉ có mấy quyển sách cũ mà thôi Hắn muốn dùng thứ gì thời điểm Trực tiếp lấp lõi đi về nhà lấy liền tốt Tại sao phải đông một khối tây một khối ném loạn đâu Nhàn thoại ít tự, tử lương bọn người trực tiếp đẩy ra ước nơ giáo sư cửa ban công. Tựa như là tất cả mọi người nghĩ như vậy, đêm hôm khuya khuất, nơi này không có khả năng có người. Mà cánh cửa kia, liền yên tĩnh ở tài chính đối diện trên tường. Chúng ta dạng này thật được chứ há ly. Cùng đi vào trước cửa. Có chút lo nghĩ mà hỏi. Mở ra một cách mấy chục năm đều chưa từng mở ra cửa. Loại cảm giác này khả năng tựa như là cướp đoạt một ít người lần thứ nhất đồng giảng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sán suýt. Nhưng là tử lương cũng sẽ không có loại này khác loại tình kết. Hắn hiện tại là một tên tội phạm truy nã. Chỉ cần có đồ vật có thể để cho hắn làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. ngươi để hắn trực tiếp đem tường nện đều được. Vì lẽ đó, hắn cũng không nói nhiều trực tiếp hướng đi cánh cửa kia. 07.230 Hắn một bên tâm lý mặt niệm, một bên đem bàn quay vừa đi vừa về gãy Nói thật Cái này trong vài giây từ lương tâm cũng nhức đến cổ hỏng Dù sao phát sinh đây hết thầy đều quá mức vượt gì Mình hẳn là cuốn vào một cái rất lớn trong cục Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại cái gì cũng không biết Cũng tỉ như chối chữ số này Trời mới biết là ai lưu cho mình Vạn nhất đây là cái cảm bấy đâu. Có lẽ một giây sau, một đám cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Đem mình bắt giữ đâu? Hoặc là cánh cửa này sau phong ấm cái gì ngư bức hống hống quái vật? Mà mình, chính là cái kia đem nó thả ra lăng đầu tiểu tử. Loại này trung nhị lại không thiết thực ý nghĩ một cách tiếp theo một cách xuất hiện tại tử lương trong đầu. Ngay tại những này suy nghĩ lung tung thời khắc Chỉ nghe ghét một tiếng Cách này phiến mấy chục năm đều không có người đồng đẩy cửa, trầm rãi Mở ra một trận mang theo điểm cho bụi gió từ bên trong cửa bay ra Không có đột nhiên xuất hiện cảnh vệ Không có giò người gào thét Càng thêm không có cửa sau bắn ra âm hiểm cơ quan Cánh cửa kia về sau chỉ là một cái không tính quá lớn bịt kín không gian Cùng mấy chồng vang kiện Đây là cái gì a cùng Lão Huy đều lại gần. Tử Lương không có cách nào trả lời vấn đề này bởi vì hắn cũng không biết. Vì lẽ đó hắn vương tay đem cái kia một chồng văn kiện tờ thứ nhất cầm lên, phóng tới trước mắt. Tìm tới. Hắn nói nói. Sau đó đem trang giấy chính diện chuyển hướng còn lại hai người, người này mới là ta trí nhớ Silly. Cun cùng Lão Huy nhìn xem tờ giấy kia, đây là một tấm họp viện hồ sơ trang đầu, là Sili. Mà nó góc trên bên phải. Dán vào một tấm hình. Nhưng là... Trong tấm ảnh lại là một cách trải lấy màu vàng kim tóc ngắn. Mặt tròn. Mang theo điểm không phù hợp tuổi lạnh lùng tiểu cô nương. Mặc dù cùng hiện tại Sili có mấy phần giống nhau, nhưng là cũng tuyệt đối không phải Một người... Mà tại phần này hộ sơ phía dưới, là lần này ly khảo thí sau thành tích. Sili, Bi Hinh tuổi, 12 tuổi năm 2049 gì năng thành tích khảo sát, ưu tú dự đoán. Tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng trừ mấy chữ này bên ngoài. Tại cả chương trên giấy. Còn có một cái to lớn hồng dấu bưu hiện, cái. Này hồng đâm lên, là mấy cái to lớn tử đơn. Xin thanh trừ. Một trận trầm mặt, không có ai biết giờ này khắc này nên nói gì. Nhưng là rất rõ ràng. Si Ly Đích thật là bị người đánh cháo. Mà cái kia đấm máu xin thanh trừ. Điều càng đem tất cả suy nghĩ dẫn hướng một cách cực kỳ khủng bố ý nghĩ bên trên. Thanh trừ. Thanh trừ là có ý gì cũng có chút thoát ly ý thức lầm bẩm nói. Tử Lương cũng lắc đầu, không. Không biết, nhưng là... Ta nghĩ có phải hay không là. Đúng chính là như ngươi nghĩ. Đúng lúc này. Đột nhiên một cách nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Tử lương ba người bỗng nhiên đều đem thực hiện chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy ước nơ giáo sư đã yên tĩnh đứng tại hắn văn phòng chính giữa. Trên thần. Còn phiêu tán loại kia vừa mới thuấn di qua đi buổi mù. Thanh trừ ý tứ. Chính là chết. Ước nơ giáo sư nói tiếp. Không có ai biết hắn vì sao lại đột nhiên đi vào trong phòng làm việc của mình Lúc này Hắn vẫn còn ngủ cảm giác mới đúng a Nhưng là Hiện tại mọi người đã không có tâm tư suy nghĩ những này Trong bóng tối Bốn ánh mắt lẫn nhau lẫn nhau nhìn qua Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì Rốt cuộc trước tiên mở miệng Vẫn là ước ngơ giáo sư Ta có cái nghi vấn Cánh cửa này tại Học viện kiến thiết lúc. Chính là một cái bịt kín trạng thái. Cho tới bây giờ đều không có người mở ra. Ngay cả chính ta cũng không biết mật mã. Vậy các ngươi là thế nào biết đến tử lương cũng không trả lời vấn đề này. Bất quá có thể nghe được. Một mực chỉ dẫn lấy mình. Đồng thời đem cánh cửa này mật mã nói với mình. Cũng không phải là ước ngơ giáo sư. Mà là một người khác hoàn toàn. Ngươi làm sao đột nhiên tới đây tử lương đột nhiên phản lấy hỏi. Trong bóng tối. Quốc nơ giáo sư cười cười. Mặc dù không có bình thường ngại ngùng. Nhưng là. Trong tươi cười vẫn là duy trì bình thường nho nhã lễ độ. Đây thật là một cách không lễ phép vấn đề. Đây chính là phòng làm việc của ta. Ta đương nhiên tùy thời đều có thể đến. Ngược lại là các ngươi hành vi. Không ở ngoài chính là tiểu thâu. Bất quá đã các ngươi biết rõ cửa này mật mã Có lẽ Các ngươi chính là bị thần lựa chọn chúng người Dùng để kết thúc cái này bệnh trạng sự luật chúa cứu thí Vì lẽ đó Ta sẽ hướng các ngươi giải thích đây hết thầy Quốc ngơ giáo sư thay đổi nói Phản phất là đang nhớ lại thật lâu chuyện lúc trước Kỳ thật Tại mỗi cái thành thị học viện bên trong Đều sẽ có dạng này một cách bị phong ấm địa phương Nó có thể là một cái ghép sắt, khả năng giấu ở học viện ngay phía trên trên bầu trời Dù sao, nó là một người bình thường không có cách nào đạt tới địa phương Mỗi cái học viện bên trong, chỉ có một cái giáo sư có thể tiến vào cách này bị phong ấm không gian bên trong Mà tác dụng của nó, chính là đến cất giữ những cái kia không muốn để cho các ngươi biết đến văn kiện Nói quớp giáo sư còn chỉ chỉ tấm kia Sili hồ sơ cũng kỷ như trong tay ngươi cầm phần này. Nói cách khác các ngươi đã sớm biết cái này Sili là giả ha gì. Cũng không dám tin hỏi. Quớp nơ giáo sư gật gật đầu. Đúng vậy. Không đơn thuần là biết rõ. Mà còn. Các ngươi tất cả mọi người liên quan tới chân chính Sili ghi ước. Cũng đều là chúng ta xuyên tạc. Mà còn giả Sili. Cũng là chúng ta tự mình chọn lựa. Hắn nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn về phía tử lương. Nhưng là ngươi lại rất không giống. Bởi vì ngươi dĩ năng quan hệ. Chúng ta đối ngươi ký ức thay thế có chút không quá thành công. Vì lẽ đó ngươi tự hộ là nhớ lại đã từng si ly dáng vẻ. Chính là bởi vì dạng này. Chúng ta mới không thể không ở trên thân thể ngươi đồng đồng tay chân. Để ngươi thành thật một chút. Đoạn văn này Làm cho tất cả mọi người bộ đất đều cơ hầu ngừng chuyển Ai có thể tưởng tượng đến Đây hết thầy kẻ đầu tiêu Lại chính là những này Học viện các giáo sư Ngay tại tất cả mọi người ngây người Trong khoảng thời gian này Quốc ngơ giáo sư tiếp tục nói ra Ta biết nghi vấn của các ngươi ở nơi đó Các ngươi muốn biết Tại sao phải làm như thế Đúng không Rất đơn giản Bởi vì đây cũng là sự dự luật một bộ phận Thanh âm của hắn Giống như là một loại nào đó từ dễu Sự dự luật cũng không phải là mặt ngoài như vậy hoàn mỹ Nó chia làm hai bộ phận Thứ nhất Chính là bị tất cả mọi người quen thuộc Nhân loại ở giữa Không có cách nào tại chủ quan bên trên lẫn nhau tổn thương Không thể không nói Đây là chúng ta người đột biến đắc ý trên thế giới này sinh tồn một cách đại tiền đề ta bản thân cũng không thích bất kỳ bạo lực hành vi. Nhưng là chỉ là không thể chủ quan tổn thương là xa xa không đủ bởi vì một chút cấp 5 người đột biến là có được có thể nháy mắt hủy diệt một cái thành thị mà những cái kia hưu mễ giả cấp người đột biến thậm chí có thể sốc lên toàn bộ đại lục. Thậm chí sẽ mở cái tinh cầu này Mặc dù những người này rất ít Nhưng là chỉ cần xuất hiện một cái Đó chính là toàn nhân loại đều tuyệt đối không cách nào gánh chịu tai họa Vì lẽ đó dự luật còn có một cách khác bộ phận Đó chính là Phàm là có khả năng trở thành cấp 5 Hoặc là cấp 5 trở lên người đột biến người Toàn bộ thanh trừ Quyết không nhân nhượng Đúng Người của toàn thế giới, hàng năm đều muốn đến học viện nguyên nhân, cũng không phải là muốn để các ngươi học tập lịch sử, hoặc là để các ngươi đề cao mình đối dị năng khống chế. Kỳ thật chủ yếu nhất là, chúng ta tại sàng chọn các ngươi, ai có thể còn sống, ai nên đi chết. Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 16 sấm xét giữa trời quang sấm xét giữa trời quang tử lương. Há vịt cùng thậm chí là lão y đều bị những lời này rung động thế giới oan đều xuất hiện dao động. Chẳng lẽ nói, chúng ta hàng năm đều đi tới học viện, căn bản cũng không phải là một cái gánh chịu lấy vui thích cùng trưởng thành lớp học, mà là một cái lò sát sinh những cái kia ngoài cửa sổ thao trường, mặt cỏ, cùng ánh nắng, kỳ thật đều là lò sát sinh mặt ngoài trang trí á tử lương cố ném rung động. Chẳng lẽ nói ly đất Chết ước ngơ giáo sư cũng không nói lời nào Chỉ là yên tĩnh có chút cuối đầu thấp xuống Ha <cười> ha, làm sao có thể Ngươi là đang lừa chúng ta đúng không Ha ri Cun miễn cưỡng cười nói Làm sao có thể bởi vì một người có tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng liền dết hắn cái kia Đây chẳng qua là một cái khả năng à Ướp ngơ giáo sư gật gật đầu Đúng vậy a Chỉ là một cái khả năng, nhưng là khả năng này mang đến hậu quả, là tất cả chúng ta chung vào một chỗ cũng không có cách nào gánh chịu. Thế nhưng là, quân tựa hồ còn muốn nói cái gì? Không có thế nhưng là quốc nơ giáo sư đột nhiên đánh gãy nàng. Không quản ngươi muốn nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi không có trải qua trận đại chiến kia. Vì lẽ đó ngươi không biết một cái cấp 5 người đột biến đáng sợ bao nhiêu. Ta tận mắt một cái cấp 5 người đột biến. liền yên tĩnh đứng tại kia cái gì đều không có làm. Kết thảy chung quanh cũng bắt đầu phân giải. Biến thành cho bụi. Nhưng hổ cho bụi lại lần nữa bị phân giải thành liền mắt thường đều không thấy được nhỏ bé hạt tròn. Một cái cấp 5 người đột biến. Đủ để đem toàn bộ địa cầu phân giải thành bột phấn. Nếu như vậy tồn tại. Có hai cách đâu hoặc là ba cách bọn hắn căn bản cũng không cần quản cái gì nhân loại chết sống. Thậm chí trong ý thức của bọn họ căn bản cũng không cần có nhân loại. Bọn hắn hủy diệt là thế giới này. Để một người đi chết hoặc là để một mấy ngàn vạn cá nhân đi chết, ngươi sẽ làm sao tuyển ta? Ta không biết, ta chưa từng gặp qua loại kia hình tượng. Lão Huy đột nhiên ôm ôm trên miệng nói. Vì cứu rất nhiều người mà giết chết một người. Nghe giống như rất có lời Nhưng là Silly là bằng hữu của ta Cảm giác này thật không tốt Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không Ta đương nhiên có thể Ta trong miệng cái kia Phân giải thế giới người Cũng là bạn của ta Quốc ngơ giáo sư thản nhiên nói Không chỉ như thế Giết chết nàng người cũng là bạn của ta Bị nàng giết chết người cũng là bạn của ta Mà loại tình huống này Tại những cái kia trong chiến tranh Là cơ hồ mỗi người đều muốn gặp phải lựa chọn. Các ngươi đều học qua coi giáo sư đem người đột biến lịch sử khái luận đi. Nhân loại lịch sử kỳ thật chỉ tại không ngừng trong chiến tranh vượt qua. Chúng ta giết chết lẫn nhau. Sau đó đánh mệt mỏi. Lại vì lẫn nhau ai điếu. Nhưng khi chiến tranh lần nữa phát khởi thời điểm. Những cái kia ai điếu người. Lại sẽ kêu so với ai khác đều hung tàn. Đây là thiên tính. Trên thực tế thẳng đến sự dự luật ban bố về sau, nhân loại mới rốt cuộc không còn có chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta không thể để cho bất cứ người nào ngoại lệ. Dù cho những người kia là bằng hữu của chúng ta. Phụ mẫu, lão sư, ăn nhân. Đây chính là chúng ta muốn gánh chịu đồ vật. Một trận trầm mặt, mọi người có chút miệng mở rộng, nhưng đều ác khẩu không trả lời được. Sự dự luật Mấy phút trước Nó vẫn là một cách vô cùng mỹ diệu danh từ. Mà cách này một giây, nó giống như lại biến thành một cách để ngươi liền phản bác đều phản bác không thể áp ma. Kỳ thật, chúng ta đều có thể hướng chỗ tốt ngắm lại kỳ thật ly cũng chưa chết. Quốc ngơ giáo sư đột nhiên nói ra, hoặc là nói, nàng còn lấy một loại khác phương thức còn sống, cái. Cái gì mọi người đều là giật mình năm đó giáo sư Sạc Lơ thành lập dự luật lúc tân nhắc rất nhiều. Đề nghị này hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn. Đây là không thể tránh khỏi. Nhưng là nó cũng đem phần này tàn nhẫn tiêu giảm đến thấp nhất. Quốc ngơ nói. Vẫn là nhìn qua tử lương. Ngươi biết vì cái gì chứ ngươi bên ngoài. Không có bất kỳ người nào phát hiện si ly dị dạng A bởi vì những người khác ký ước đều bị xuyên tạc tử lương hồi đáp. Quốc ngơ gật gật đầu đúng vậy. Nhưng đây chỉ là một phương diện còn có càng quan trọng hơn một điểm là Sili. Bi tất cả ký ức đều đã bị hoàn toàn cắm vào đến bây giờ cách này Sili. Bi trong đầu nói một cách khác trước mắt các ngươi tiểu cô nương. Trừ tướng bảo bên ngoài, nàng hết thảy đều cùng Sili Bi giống nhau như rút. Thậm chí liền chính nàng đều sẽ cho là mình chính là chân chính Sili. Loại tình huống này. Cái kia nàng cùng lúc đầu si ly có cái gì khác biệt đâu đoạn văn này rất không xuôi. Nhưng là ước nơ giáo sư nói rất rõ ràng. Rất hiển nhiên. Loại lời này hắn tại trong đầu của mình. Đã vô số lần hồi tưởng. Thậm chí. Hắn đã cùng rất nhiều người đều nói qua đoạn văn này. Tử lương cao mày cái này liên tiếp sự thật. Để hắn đã hoàn toàn lâm vào một cái gần như si ngốc trạng thái. Đúng vậy à. Nếu quả như thật giống như là đối phương nói. Hết thầy ký ức đều bị chuyển di. Vậy cũng là đổi một cách túi ra. Như vậy. Silly còn tính là chết a đột nhiên. Tử lương giống như nghĩ lại nghĩ tới một vấn đề. Không đúng đáp đã ly ký ức bị chuyển rời đến hiện tại này tấm trên người, cách kia. Này tấm thân thể lại là từ chỗ nào tới người thực vật. Quốc ngơ giáo sư đơn giản mấy chữ Liền đem tử lương nghi hoạt bỏ đi Dự luật muốn so các ngươi ngấm lại hoàn chỉnh nhiều Mặc dù chiến hậu thế giới nhân loại số lượng đã cực kỳ thư thớt Nhưng là mỗi cách thành thị hàng năm đều sẽ mới tăng mấy cái thậm chí là hơn 10 tên người thực vật Cũng chính là những cái kia trái tim vẫn như cũ nhảy lên Nhưng là sóng não đã bình tĩnh như nước đọng đồng dạng người Mỗi một cách bị dự đoán có được trở thành cấp 5 người đột biến khả năng người Cũng sẽ ở những thực vật này người bên trong chọn lửa thích hợp một bộ thân thể. Sau đó trở thành mấy ký ức vật dẫn. Dạng này. Đã có thể tiêu trừ uy hiếp nhân loại an toàn tai hỏa ngầm. Lại có thể để nguyên bản người chết lần nữa tỏa ra sự sống. Đây là chúng ta có thể nghĩ đến. Thậm chí là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Tử lương quơ đầu. Mặc dù theo lý trí đi lên phân tích. Cách làm này đích thật là hoàn mỹ nhất. Nhưng là, tâm lý của hắn lại như cũ giống như là chưa từ bỏ ý định đồng dạng giấy rua lấy. Thậm chí càng ngày càng bối rối. Phản phất một thanh âm đang không ngừng nói với mình. Cái này còn không phải toàn bộ. Đây cũng là hoang ngôn. Vì lẽ đó, hắn dùng sức xoa đầu của mình. Vậy các ngươi sao có thể cam đoan? Cách này ký ức người gánh chịu liền sẽ không xuất hiện một vài vấn đề đâu Các ngươi cũng không phải những cái kia bị rót vào ký ức người Vạn nhất giữa bọn chúng không xứng đôi đâu Vạn nhất phạm sai lầm đâu Tỉ như sinh ra ảo giác Hoặc là Dứt khoát điên mất đâu Cách này cũng có thể chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi Tử lương chất vấn Quốc ngơ giáo sư bất đắc dĩ cười cười Đúng vậy a Khác biệt thân thể xác thực tồn tại một chút khác biệt Nhưng là Hiện tại đến xem Chứ ngươi bên ngoài Tựa hồ cũng không có người xuất hiện bất kỳ khó chịu Hắn lặng lặng nói Sau đó Đi hướng bên tường Theo cái kia một chồng văn kiện bên trong Móc ra một bản Đưa cho tử lương Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 17 ta tử lương đầu bắt đầu oanh minh Cái thời khắc kia bên tai bên cạnh nói nhỏ bất an thanh âm. Rốt cục nổ tung. Tựa như là một cố chạy nhanh đến xe lửa đặt ở sọ não của mình phía trên. Mỗi một cái bánh xe đều là một lần trí mạng nổ vang. Một cái tiếp lấy một cái. Thẳng đến mình bị ếp thành thịt nhão cũng không bỏ qua. Đúng vậy a Nếu như loại này sàng chọn hình thức là theo dự luật ban bố ngày đó trở đi cũng đã bắt đầu áp dụng. Cái kia si ly tự nhiên không thể nào là cái thứ nhất. Tử lương cảm thấy mình giống như có như vậy mấy giây. Liền khô khí đều quên. Không khí bị giấu ở phổi bên trong. Tăng đau nhức Mà mình tay, vậy mà vượt thần xui khiến, vương hướng trước mặt cái kia phần hồ sơ. Đừng a đừng đi nhìn đồ chơi kia. Tử lương liều mảng quát. Nhưng là thanh âm này chỉ là tại trong đầu của mình vang vọng. Nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe chỉ huy. Rốt cuộc, tử lương tiếp nhận hồ sơ đặt cạnh nhau với mình trước mắt. Tính danh. Tử lương tuổi. 29 tuổi năm 2047 gì năng thành tích khảo sát. Mắc điểm dự đoán. Tiệm ẩn ômega cấp người đột biến khả năng xin thanh trừ xin thông qua lập tức thanh trừ lập tức thanh trừ lập tức thanh trừ từng bước từng bước đỏ chót ấn trạc cơ hồ phủ kín cả chương trang đầu. Mà tại cái kia trang giấy góc trên bên phải trong tấm ảnh. Là một tấm cùng thời khắc này tử lương hoàn toàn khác biệt mặt. Không có sạch sẽ kiểu tóc, cũng không có thân thúy mũi cùng lông mày xương càng không có tấm kia khó coi rủ xuống bờ môi. Thậm chí, liền tuổi đều không giống. Kia là một cách chỉ có 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Một đầu rối bời tóc. Hồi lâu không để ý tới qua dâu riêng. Một đôi mắt quần thâm giống như thật lâu đều không có ngủ qua tốt cảm giác đồng dạng. Mà còn. Cái kia ảnh chụp nơi hẻo lánh. Còn có một sợi như có như không khói xanh. Có thể tưởng tượng. Tại chiếu tấm hình này thời điểm. Trong tay hắn nhất định bóp lấy một cây rút một nửa thuốc lá. Tử lương cũng không nói gì. Hoặc là cổ họng của hắn đã hoàn toàn không biết hẳn là làm sao vận hành. Qua hồi lâu cột hắn mới run rẩy một cái. Tấm kia hồ sơ nhẹ nhàng rơi xuống, thiếp phục tại bên chân của hắn. Năm 2047, 2 năm trước, thời điểm đó ta liền đã không phải là ta sao Tử Lương ôm um đầu thống khổ ngồi xổm xuống. Gặp đang gặp người phần này hồ sơ là giả hắn gào thét, rất phẫn nộ, phẫn nộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Quốc nơ giáo sư yên tĩnh cuối người. Nhặt lên tử lương bên chân hồ sơ. Rất không may. Liền xem như lại không nói chuyện người. Cũng không thể dùng dự luật mở ra trò đùa. Mấy ngươi tiếp nhận sự thật này. Tựa như là vừa rồi, ngươi liều mạng cũng phải chứng minh si ly. Bi là cách tên giả mạo đồng dạng. Tử lương thân thể run càng thêm nghịch liệt tựa như là bị điện giật đồng dạng. Thế nào, rất thống khổ đúng không? Đương nhiên Cũng rất buồn cười Cùng một chuyện Phát sinh ở bằng hấu của ngươi trên thân lúc Ngươi tải dùng đem hết toàn lực đi chứng minh Ngươi ý nghĩ là chính xác Mà phát sinh trên người chính ngươi lúc Ngươi nhưng lại điên cuồng muốn phủ nhận đây hết thầy Ướp ngơ giáo sư thanh âm giống như là lưới lây đồng giảng Lần lượt tiến vào tử lương tim Khoét ra từng khối huyết mục. Mỗi người đều có được chính mình ý chí. Những này ý chí sẽ mượn nhờ một cái thể xác đến tồn tại. Nhưng là cuối cùng. Đây chẳng qua là một cái thể xác. Làm ngươi ký ức toàn bộ đều chuyển rời đến một cách khác bức thể xác bên trong thời điểm. Ngươi vẫn là ngươi à ha ha. Loại vấn đề này tại mấy chục năm trước. liền đã bị một đám không có việc gì triết học ra hỏi nát. Có người cảm thấy. Ý thức sống sót chính là vĩnh sinh Có người cảm thấy Nhục thể cùng linh hồn là một cái chỉnh thể Nhưng là nói nhiều như vậy Kỳ thật đều là lời nói vô căn cứ Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có trải qua những chuyện này Chỉ là tại dùng một cái người đứng xem ánh mắt đến mù nói bậy mà thôi Nhưng là từ biểu hiện của ngươi đến xem Ta phỏng đoán Ngươi tình nguyện mãi mãi cũng không biết sự thật Đúng không dù cho ngươi thì thật căn bản không phải ngươi. Như vậy, đổi vị suy nghĩ một cái, ngươi sẽ đem những chuyện này, nói cho ngươi bằng hữu, si ly. Bi ghi ma tử lượng không có trả lời, nhưng là dần dần, hắn đình chỉ nghẹn ngào. Thế nhưng là, nếu như ta không phải tử lương, vậy ta là ai hắn hỏi? Cái này không trọng yếu. Quốc ngơ giáo sư nói, bởi vì trước ngươi chỉ là một cách người thực vật. Không có tư tưởng. Không có ký ức. Ngươi hết thầy. Đều là trống không. Ngươi là ai cũng không được. Nhưng là ta cũng nên có một cách tên. Tử lương nói. Quốc ngơ giáo sư thở dài. Sau đó bắt đầu ở những cái kia trong hồ sơ tìm kiếm. Tốt à. Mỗi một phần ký ức chuyển di trong hồ sơ. Đều sẽ có một cách liên quan tới thiết lập lại thân thể ghi chép. Đương nhiên. Ghi chép rất ít. Khả năng chỉ có một ít tính danh mà thôi. a tìm tới. Hắn nói, sau đó lấy ra có một phần hồ sơ. Số 127 thành thị thành phố bệnh viện số 19 bệnh hoạn. Nam tính. Trần đoán chính xác nhận biết năng lực mãi mãi đánh mất tính danh Hannibal. La kép. Nghe cái tên này, tử lương. Hoặc là nói ban đã hoàn toàn không muốn lại suy nghĩ. Ha <cười> ha. Cái gì đây đều là đang nói đùa đâu đi có như vậy một nháy mắt ban thậm chí cảm thấy đến Mình còn đắm chìm trong cái nào đó hoang đường trong mụn Chưa tỉnh lại Chính mình là ban chính là cái kia vẫn muốn tìm kiếm Nhưng là lại một mực tìm không thấy người ha <cười> ha Thật sự là quá buồn cười Tốt à Coi như đây là thật Sau đó thì sao hiện tại Mình tìm tới Người kia chính là mình. Cho nên đây hết thầy cảm giác tựa như là một trận xoán ốt thức nháo kịch. Mà những người còn lại cũng tất cả đều ngốc. Bọn họ đích xác muốn biết đây hết thầy chân tướng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Mình sẽ có được dạng này một đáp án. Cách này nhìn như hòa bình Mỹ hảo dưới thế giới. Lại còn chôn giấu khủng bố như vậy sự tình. Càng thêm không nghĩ tới. Những cái kia cùng mình sớm chiều chung đụng bằng hấu Thậm chí là mình Đều có thể trong một đêm Biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ Mà còn Vẫn chưa có người nào biết rõ Vì lẽ đó Chính ta đâu ta vẫn là ta có người đang nghĩ Nhưng là không người nào dám hỏi Cái kia thảm này trong tiếng cười Lộ ra một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy Cứ như vậy lại qua mấy phút Tốt cái này chính là các ngươi muốn đáp án. Quốc ngơ giáo sư nói. Hanni ban rốt cuộc đứng người lên. Cho nên. Hiện tại. Ngươi lại nghĩ đối ta làm cái gì. Lại muốn đem trí nhớ của ta móc đi ra. Tại thanh tẩy một lần a dĩ nhiên không phải. Đến nước này. Thanh tẩy đã hoàn toàn không đủ. Quốc ngơ giáo sư lắc đầu nói ra. Dự luật bên trong rất rõ ràng chỉ ra. Nếu có người tại chưa cho phép tình huống dưới, tự tiện đào móc, hoặc là ý đồ đào móc sử dự luật tầng sâu nội dung. Như vậy, cái kia mục tiêu liền sẽ lập tức bị liệt là uy hiếp xã hội tính ổn định tồn tại nguy hiểm. Loại người này sẽ không còn nhận sự dự luật bảo hộ, mà còn nhất định phải lập tức thanh trừ. Bất luận là nhục thể, vẫn là ký ức. Cầu phiếu vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 18 tử của quốc Ngơ giáo sư thản nhiên nói. Câu nói này. Vô ý phán tất cả mọi người tử hình. Nhưng hắn biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không hề vui vẻ. Tương phản. Có chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Không ai biết rõ hắn tại lúc này vì cái gì đem đây hết thảy chân tướng toàn bộ nói cho đám người. Có lẽ. Có thể để cho bọn hắn chết minh bạch một chút. Đây là hắn có khả năng làm cố gắng lớn nhất Quốc ngơ là cái thành kính giáo đồ Tại cách này bị đại chiến phá hủy thành gần như phế tích thế giới bên trong Đã từng tín ngưỡng tơ hộ đều theo cái kia đầy trời chiến hỏa bị oanh thành cảnh bã Nhưng là Hắn như cũ tại kiên trì đã từng thói quen Mỗi ngày cầu nguyện Mong mỏi thần năng đủ đem thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn Hoàn toàn chính xác Thế giới này càng tốt đẹp hơn. Không có chiến họa Không có thương tồn. Hết thảy đều thuận lý thành chương. Ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là. Quốc ngơ giáo sư Mạc nhiên đang cầu khẩn. Hắn không biết còn muốn cầu nguyện cái gì. Chẳng qua là cảm thấy. Nếu như phần này tốt đẹp là tiền nhân dùng sinh mệnh chỗ đổi lấy. Vậy mình đương nhiên hẳn là kính sợ. Đối nó nhớ lại. Nhưng là. Nếu là phần này tốt đẹp đại giới Là đồ sát giờ này khắc này hiện hữu đám người Như vậy liền hoàn toàn biến một cách hương vị Đặc biệt là làm mình trở thành giữ gìn phần này tốt đẹp đồ đao về sau Giết một người Tự nhiên so giết chết mấy chục triệu người tới có lời Nhưng là đối với một tên đao phủ đến nói Giết chết một người Cùng giết chết một đám người thật sự có khác nhau a, ước mơ giáo sư cũng không biết, có thể hắn tự hồ vẫn đang chờ đợi có người nào có thể đem phần này quang minh phía sau hắc án xóa đi. Vì lẽ đó, hắn đem cánh cửa kia khảm nằm tại ai cũng có thể nhìn thấy địa phương. Vì lẽ đó, phòng làm việc của hắn nay không khóa lại. Nhưng là lý tưởng cuối cùng sẽ không thay thế lý trí. Sự luật chí cao tính Yêu nguyên vẫn là duy trì xã hội này ổn định kiên cố nhất không? Vì lẽ đó, xúc phạm sự dự luật người, chỉ có thể đạt được vốn có trừng phạt. Thật xin lỗi. Quốc ngơ giáo sư đối trước mặt mọi người nói đồng thời mang thật sự rõ ràng ái náy quốc con người. Đây là Hannibal nghe được câu nói sau cùng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chính là một sợi khói xanh. Trước mắt ướp nơ giáo sư biến mất. Mà theo nhau mà đến, thì là từ ngoài cửa sổ một trận oanh minh. Lão huy cách cửa sổ gần nhất, hắn theo bản năng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Xong, hắn ngơ ngác nói thầm một câu. Lời còn chưa dứt hàn mi ban cùng há Di. Cun cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia đinh tai nhức ốc tiếng oanh minh đến từ trên bầu trời vài không máy bay trực thăng. Mà trên mặt đất, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Theo sân trường cửa chính phương hướng, không ngừng có xe cảnh sát hướng bên này lái tới. Đây là bởi vì, cái này cửa sổ miệng chỉ là đối trường học cửa chính phương hướng. Kỳ thật có thể tưởng tượng, tại mình nhìn không thấy bốn phương tám hướng. Đoán chừng đều có thành bầy kết đội cảnh sát hướng về bên này chạy đến. Loại tràng diện này, đoán chừng tại nửa cách thế kỷ trước đó, còn tính là có thể nhìn thấy. Nhưng là, từ khi dự luật ban bố sau đó, cảnh sát liền đã thật lâu đều không có xúc động qua như thế quy mô hành động. Rất rõ ràng, tại ước nơ giáo sư cùng Hanni ban bọn người giảng thuật cách này toàn bộ sự kiện thời điểm. Kỳ thật. Hắn đã đem vị trí này thông chi cho cảnh sát. Về phần tại sao sẽ khiến như thế lớn chiến trận. Nói nhàm. Hiện tại Han Mi Ban. Cũng chính là cảnh sát trong mắt tử lương. Thế nhưng là một cái có thể không nhìn sư dự luật người A. Chỉ cần học viện giáo sư thuận miệng nói một chút. Gia hỏa này có được tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng. Cái kia cảnh sát mở ra xe tăng cao tới đến bắt hắn cũng không đủ A. Như vậy đối mặt trường hợp như vậy Hany ban đám người kết quả cũng chỉ khả năng có một cái Đó chính là thúc thủ chịu trói Tốt à Lại nói minh bạch chút Chính là thúc thủ chịu chói sau bị thuận lý thành chương xử tử Hoặc là tại phản kháng quá trình bên trong Bị trực tiếp đánh chết Đáng sợ nhất là Dạng này tử vong lại còn là hợp tình hợp lý liền những người khác ký ước đều không cần đổi Toàn thế giới tất cả mọi người biết được những người này sau khi chết. Cũng chỉ có thể sẽ cười buông lòng một hơi. Không ai sẽ biết đây hết thảy phía sau. ẩn giấu đi cái gì. Càng thêm không có người sẽ đối sự luật hoàn mỹ sinh ra bất kỳ hoài nghi. Mặt trời như thường lệ dâng lên, mọi người an tâm làm việc thế giới này vẫn như cũ tốt đẹp. Thậm chí càng tốt đẹp hơn. Càng tươi đẹp hơn túi da đâm thùng về sau, liền sẽ càng đáng sợ. Nói, đại khái chính là như vậy một loại cảm giác đi. Nghĩ đến cách này, Han Ni ban thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra là ta liên lụy các ngươi a. Hắn nói nói. "Thất, hiện tại chúng ta nắm tay sơ lên, cùng bọn hắn giải thích, đây hết thảy kỳ thật đều là giả, các ngươi đều bị lừa." Sẽ có hay không có người tin tưởng. Lão đi sờ lấy tại hắn đẩy bên cạnh cỏ ngứa một chút me vô hỏi. Bị lừa đến đi. Nếu như người của toàn thế giới đều bị lừa. Vậy liền không tính lừa gạt. Mà là sự thật. Ngược lại chúng ta mấy cái này biết rõ chân tướng người. Mới xem như khác loại. Ha ri. Cũng, cũng bất đắc dí nói. Đúng vậy a Vì giữ gìn thế giới ổn định. Có phải là hoang ngôn? Thật sẽ có người để ý a một trận tính mịch Giống như. Hết thảy đều lâm vào tử cục. Đúng lúc này. Chúng ta còn có một cơ hội Hanni Ban đột nhiên nói. Những người khác xứng sờ cơ hội gì. Đi tìm Hanni Ban Hanni Ban nói. Có người từ vừa mới bắt đầu ngay tại nói cho ta cách này. Nhưng là. Ta nhưng vẫn không biện pháp lý giải. Ta giống như có chút nghe không hiểu. Cun nói cũng chỉ chỉ trước mắt cái này nam nhân, han ban không phải liền là. Không được. han ban không phải ta hắn lập tức đánh gãy cun. Ta chỉ là dùng này tấm thân thể. Nhưng là này tấm thân thể trước đó chủ nhân lại không được tại cách này. Ta muốn tìm chính là đã từng han ban Là có chân chính đi qua han ban Là cái kia thực nhân ma thực nhân ma cun cao mày Nàng đều có chút không thể tin được. Ngay tại lúc này, đối phương lại còn có tâm tư nói đùa, nhưng là Han Ni Ban tại loại ánh mắt này phía dưới, nhưng không có một chút xíu khó chịu. Đúng, thực nhân mà, tại vạn giới bệnh viện tâm thần bên trong chính là như thế miêu tả Han Ni Ban. Hắn tao nhã e ra khiêm tốn thân sĩ, đối tất cả mọi người nho nhã lễ độ, nhưng lại thích ăn người. Kỳ thật, ngươi khả năng đều không tin. Trong sách ngươi, là một cách đầy trong đầu đều là kiến thức y học con mũ điên. Mà Silly là một cách cực độ xấu bụng đáng yêu la lịa. Mà Lão Huy, oh. Hannibal nhìn xem Lão Huy, oh. do dự một hồi, Lão Huy oh. ngay tại lúc này cách giảng này. Harry, con nhếu nhếu mày. Ngươi bây giờ còn tại tin tưởng quyển sách kia ngươi không cảm thấy. Đây đều là trùng hợp A Han Ban gật gật đầu. Kỳ thật. Ta nguyên bản còn chưa tin. Dù sao cách này nghe quá hoang đường. Hơn nữa trong sách đối tử lương miêu tả cùng ta không có chút nào đồng dạng. Nhưng là. Nếu như ta là Han Ban. Như vậy. Tựa hộp lại thoáng đối đầu một chút. Ngoài cửa sổ còi báo đồng âm thanh đã càng ngày càng gần. Theo cửa sổ trông đi qua Cả tòa lầu dạy họp, tựa hồ cũng có bị vây quanh su thí. Tốt à tốt à, không quản cỡ nào hoang đường. ngươi đến cùng muốn nói cái gì loại thời điểm này. Cun cũng không quản đối phương trong miệng lời nói đến cùng đến cớ nào không đứng đắn. Dù sao nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Mà ban lúc này cũng đã bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy tới. Hiện tại thế giới này bên trong. Suy nhất còn có đối Han Ni ban miêu tả, liền chỉ còn lại quyển sách kia hắn nói ra. Ta nhớ được tại sách quyển thứ nhất bên trong có cách gọi Fan cô ni nhị lưu nhân vật nói qua, nếu như thế giới này là một quyển sách, như vậy tất cả trong sách người đều là có được bản thân ý thức cá thể. Nói cách khác, coi như thế giới này bên trong Trần Chính Han Ni ban không Nhưng là trong sách hắn vẫn là tồn tại vì lẽ đó quyển sách kia bên trong hẳn là có cái gì có thể trợ giúp chúng ta đồ vật hắn nói nói. Quyển sách kia ở đâu cun hỏi cũng cùng ra ngoài. Lão Huy mặc dù có chút không có kịp phản ứng. Nhưng là theo tới liền đúng bị ta còn tại chính lâu phòng học bàn học bên trong Hany Ban Hộ. Cứ như vậy ba người thân ảnh liền biến mất ở lầu dạy học trong thang lầu bên trong. Lầu chín coi giáo sư phòng học. Phanh một tiếng, phòng học đại môn bị đá văng. Ta vẫn là có thể rất không thể tin được. Nếu quả như thật có người muốn để ngươi đi tìm quyển sách này. Như vậy. Vì cái gì hắn không được trực tiếp nói cho ngươi. Mà là muốn ở trên thân thể ngươi viết nhiều như vậy lập lờ nước đôi nhắc nhở đâu cun hỏi. Rất hiển nhiên. Tại vừa mới trên đường. Han Ni ban đã đem trên người mình bị không biết tên người viết lên rất nhiều đi tìm Han ban chuyện này, nói cho những người khác, ta cũng không biết, có lẽ hắn bởi vì một ít nguyên nhân, không có cách nào trực tiếp đem đáp án nói cho ta, tỉ như như vậy, sẽ bị cái kia cái gọi là thần phát hiện, cũng có thể là hắn muốn để ta tại một cách đặc biệt thời kỳ tìm đến quyển sách này. Cũng tỉ như là ta biết ta chính là Hanni Ban về sau. Dù sao, cái này đều không trọng yếu. Nói, Hanni Ban đã vọt tới mình bàn học trước, đem tay vương vào dưới bàn học phương. Rất may mắn là quyển sách kia yêu nguyên còn yên tĩnh nằm tại bàn đọc sách trong nội đường. Hanni Ban không nói hai lời, đem quyển sách kia móc ra. Vẫn như cú chế tác đơn sơ. Họ sĩ thô giáp. Nhân vật hình tượng lộ ra một cấu ngốc bẹp trung nhị gió loại sách này Liền xem như ném ở bên ngoài Đoán chừng cũng sẽ không có người lật xem một chút Nhưng là quyển sách này Giờ phút này lại thành tất cả mọi người duy nhất sinh tồn ký thác Lầu dưới tiếng bước chân tựa hồ đã càng ngày càng gần Những cái kia võ trang đầy đủ mọi người Tại không chút kiên kỳ tìm kiếm mỗi một cách tầng lầu Không được Trong bọn họ nhất định có cái nào đó có thể cảm giác mục tiêu vị trí chỗ ở người đột biến. Vì lẽ đó bọn hắn hẳn là liền lục soát đều không cần lục soát Trực tiếp liền có thể xông lên tìm tới chính mình. Hany Ban đang nhanh chóng lật xem quyển sách này. Hắn lần trước nhìn thấy đây đúng, nhìn thấy muốn đối kháng đại vũ trụ ý thức xâm lấn sau thế giới. Sau đó thì sao quyển thứ bảy? Đen trắng tiên sư nó. Cái tên quái gì? Sau đó thì sao sau đó thì sao Hany ban nhanh chóng lật xem Còn tốt hắn đọc tốc độ phi thường nhanh Mà tại cách này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong Hắn liền khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện Trong sách này chỗ miêu tả sự tình Cùng mình trải qua vô cùng gần Theo trên lớp học tình lại Bị ngộ nhận là một tin bệnh tâm thần người bệnh Sau đó cuối cùng lại phải biết dự luật thật muốn Tiên sư nó Đại vũ chủ ý thức là thật Con mẹ nó chứ vậy mà Tại nhìn một bản liên quan tới ta sách của mình Hany Ban bộ ấp không ngừng oanh minh Hắn cơ hồ muốn co góp trên mặt đất Nhưng là hắn không thể Cái kia bí tịch tiếng bước chân đang không ngừng tới gần Có lẽ những người kia vọt tới tầng 7 Hoặc là tầng 8 Mình nhất định phải chịu đựng Quyền sách này cuối cùng Nhất định viết mình là thế nào chạy đi rốt cuộc Hanni ban lật đến mấu chốt nhất một chương Tử cuộc đây là một chương này danh tự Trong sách mình quả nhiên cũng đang liều mạng đảo quyển sách này Tìm kiếm lấy một tia hy vọng cuối cùng Thế nhưng là đến cuối cùng Một chương này vậy mà im mặt mà dừng Không được còn giống như không có kết thúc Bởi vì ngay tại chương tiết cuối cùng xuất hiện một bức tranh Hoặc là nói xuất hiện một bộ phù văn, kia là một cái hình tròn đồ án, không quá lớn, nhưng là bên trong đường nét lại vô cùng phức tạp. Cái kia tung hoành trong hỗn loạn, tựa hồ có một đầu ngay tại điên cuồng chạy dây trắng han ni ban, hoặc là nói là cái này có được một đoạn tử lương xoay bị sửa đổi qua đi ký ức người. Sững sờ một cái, mặc dù hắn chưa từng gặp qua bức đồ án này, nhưng là Hắn biết rõ. Cách đồ chơi này gọi là tròm bạc dương phù văn. Trước đây không lâu. Trong sách nhân vật mới học được vẽ loại này phù văn tác dụng của nó là. Để hai cái vẽ phù văn vật thể trao đổi vị trí đúng lúc này. Hoa liên tiếp tiếng văng. Phòng học cửa sổ nháy mắt toàn bộ bị đạp phá. Một chút võ trang đầy đủ. Mang theo lên súng khóa nhân viên cảnh sát phá cửa sổ mạt vào. Kỳ thật. Đều không cần nhìn bao nhiêu cẩn thận liền có thể phát hiện Những này phá cửa sổ mạt vào quân tiên phong Toàn bộ là dài tay dài chân người máy Đây là tự nhiên Khi biết mục tiêu là một tên không nhận sự luật ảnh hưởng nhân chi về sau Cảnh sát đương nhiên là phái người máy đến tiến hành đợt thứ nhất tập kích Dạng này không chỉ là có thể tránh ngoài ý muốn thương vong Càng trọng yếu hơn chính là Dạng này có thể cam đoan nhiệm vụ bên trong. Một số người đột nhiên xuất hiện. Nói ví dụ như con tin. Mà dẫn đến hành động nhân viên lại đột nhiên nhận dự luật chế ước. Không cách nào bóp có tình huống. Mà người máy thì lại khác. Bọn chúng sẽ kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Chỉ cần mục tiêu cuối cùng nhất là phù hợp sự dự luật. Vậy chúng nó liền sẽ đem mệnh lệnh chấp hành đến cùng. Dành dối như vậy lời nói ít nhất. Phá cửa sổ thanh âm chưa dứt. Tiếp theo. Chính là một tiếng không hề có điểm báo trước súng vang lên. Trực tiếp đánh trúng Hannibal bên cạnh ngực. Nửa cách lồng ngực bị tạc mở một cách lỗ máu. Lập tức máu tươi văng khắp nơi mẹ nó Hannibal tại bất thình lình một thương phía dưới. Hàm hổ phun ra một chữ mắt. Nhưng là càng nhiều. Thì là từ phổi phun ra đại lượng máu tươi. Hắn đổ xuống nhưng là cùng lúc đó, tay của hắn cũng chạm đến trên sách bộ kia tròm bạch dương phu Chú Quyển sách kia nháy mắt biến mất. Trước mặt một trận không gian vạn vẹo đồng dạng ba đồng. Tựa như là cách cực nóng ngọn lửa đi xem sự vật khác đồng dạng. Mà theo cách này ba đồng biến mất. Một người cơ bắp như cốt thép tráng kiện người cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt ban Hannibal. ban không nhìn thấy mặt của hắn. Chỉ có thể theo bóng lưng nhìn thấy. Hắn mặc một bộ cực kỳ đơn giản màu trắng sau lưng. Bị khỏe mạnh cơ bắp chống lên đến. Lộ ra hơi có chút nhỏ. Trên đầu lông tóc rất nồng đậm. Quai hàm hai bên hẳn là có không ít lười nhắc quản lý sâu quai nón. Theo phía sau cổ liền có thể nhìn thấy. Những cái kia phá cửa sổ mà vào người máy cũng không có bị cái này đột nhiên xuất hiện đại hán giỏ đến xứng sờ. Chí năng hệ thống máy quét phía dưới. Bọn chúng rất nhanh liền xác nhận cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ cái gì vũ khí. Đã không có vũ khí. Như vậy. Cũng liền chỉ là dây đời làm thịt. Bởi vì thanh trừ uy hiếp xã hội ổn định nhân tố. Là sự dự luật tối cao chấp hành hạng. Xả kích một tiếng không chút do dự điện tử âm vang lên đến. Ngay sau đó. Liên tiếp đạn liền phát tiết tại cái kia người trên thân nhưng là Trong dữ liệu huyết nhục bay tứ tung cũng không có xuất hiện Bởi vì người kia yêu nguyên đứng vững Hơn nữa cũng không có bắn tung tóe ra bao nhiêu máu tươi Ngược lại tại cách này liên miên bất tuyệt súng vang lên bên trong Phát ra từng đợt đập nện tại sát thép phía trên nổ vang Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 19 Một người cấu viện người này là ai đây là Hany Ban đang nghĩ tới vấn đề Mà cun cùng lão uy trừ vấn đề này bên ngoài. Còn đang suy nghĩ. Gia hỏa này là ở đâu ra nhưng là những vấn đề này. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn. Đều khẳng định không chiếm được đáp án. Bởi vì giờ khắc này chính là sinh tử lúc. Ha ly. Cun vội vàng ngủn định tâm thần. Thừa dịp đạn đều bị gia hỏa này đứng vững khoảng thời gian này. Tranh thủ thời gian lẻn đến một cách tương đối an toàn điểm địa phương. Lão vi đem tử lương lồng tới nàng vô Đừng nhìn lão vi bình thường đần vô vô Nhưng là đang đánh nhau lúc Hắn đối hình thức nắm chắc kỳ thật cực kỳ chuẩn xác Lúc nào cái kia lên Lúc nào cái kia chạy Đều rõ ràng Tuyệt không mập mờ Tỉ như giờ phút này Kỳ thật không đợi quân mở miệng trước Hắn liền đáp một cái bánh xe lật đến ban trước mặt Sau đó một cái kéo lấy hắn cổ áo Trực tiếp đem Han Mi Ban ném tới cuốn cái kia nơi hẻo lánh bên trong Nơi này nói ném Chính là mặt chữ trên ý nghĩa đến ném Hơn nữa lực lượng hung bánh Tốc độ cực nhanh Không có cách Nếu là ngươi nhẹ nhàng đến cái xuyên dáng đường vòng cung Cái kia Han Mi Ban chẳng phải sống được bia ngắm Chỉ nghe ban một tiếng vang trầm Hany ban trực tiếp bị đập vào trên mặt tường. Không qua lại chỗ tốt nghĩ. Mặt khác tối thiểu không có nhận dư thừa vết thương đàn bắn. Ngay sau đó, tránh ra. Lão Huy giống to một tiếng. Cũng liều mạng từ giữa không trung bay về phía cái kia nơi hẻo lánh. Rất khó tưởng tượng hắn là tốn bao nhiêu khí lực mới có thể để cho mình nhào nhanh như vậy nửa giây về sau. Lại là bang một tiếng. Rất tốt. Hiện tại. Ba người liền toàn bộ chen tải cách này nhỏ hẹp. Nhưng là tạm thời còn được xưng tùng là cái công sự che chắn nơi hẻo lánh bên trong. Cun không nhiều lời lời nói. Đem Lão Huy từ trên thân Han Ni Ban đẩy ra. Sau đó dùng mình tay trực tiếp cắm vào Han Ni Ban ngực lỗ máu bên trong. Phúc Han Ni Ban trực tiếp một ngụm Lão Huyết phun ra ngoài tiếp theo bắt đầu ho kịch liệt. Lão Huy nhìn tình thế không đúng. Lập tức vào tay. Gắt gao đè lại han ni ban. Cứ như vậy. Máu tươi theo cun tại trong thân thể của hắn mỗi một lần run run. Đoạt miệng mà ra. Hình ảnh kia muốn nhiều hung tàn có bao nhiêu hung tàn. Bất quá còn tốt. Người phổi rất giòn. Vì lẽ đó viên kia đạn chỉ là trực tiếp đem xuyên thấu. Sau đó kẹp tại sau lưng xương sườn lên. Cái này nếu là đánh vào cơ mắt bên trong. Không chừng liền theo vận động bơi tới đi đâu đâu. Chịu đựng cun lo lắng nói. Sau đó. Ngón tay bỗng nhiên kéo một cái. Viên kia đạn liền bị gắn gượng trục xuất thân thể. Ngay sau đó. Cun một cái tay khác lập tức che hàn ni ban huyết nhục lâm ly vết thương. Mà cái kia phun ra ngoài máu tươi. Cũng sần dần bình ổn Vết thương tiếp theo bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này. Cái kia đột nhiên xuất hiện khỏi mạnh nam tử cũng bắt đầu động. Không đúng. Trên thực tế hắn đang ngắm một chút sau lưng ba người vị trí. Phán đoán một cách bọn hắn tạm thời không có ở xã kích phạm vi về sau. Cũng đã bắt đầu động. Hắn không có làm ra cái gì dư thừa hoặc là lộng lấy động tác. Thậm chí liền trốn tránh đều không có. Mà là giống một đầu săn mồi sói hoang đồng dạng. trầm thấp eo. Đón cái kia dày đặt súng ốm. Trực tiếp nhào về phía đám kia người máy. Một đảo hàn quang hiện lên. Thấy cảnh này người đều có chút nghi ngờ. Bởi vì người kia trên thân cũng không có mang theo vũ khí gì. Cái kia lại là từ đâu tới đa quang. vất quá ngay sau đó. Một cái khác nghi hoặc. Hoặc là nói sung động liền tùy theo mà đến. Bởi vì tới đánh giáp lá cả cái thứ nhất người máy. Đã trong nháy mắt này bên trong. Bị chia cắt thành vài đoạn. Cũng bị cự lực vung ra hai bên vết thương đạn bắn. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Những người máy kia không có sợ hãi. Cũng sẽ không gọi. Không phải. Dưới một kích này. Còn lại mấy người khẳng định đã ý thức được. Mình đụng phải một kẻ khó chơi. Cứng sắn đến đạn đều đánh không thấu cái chủng loại kia. Nhưng là. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Vì lẽ đó, tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Hòa với sắt thép ở giữa va trạm phanh vang. Cái kia đảo khôi ngô thân hình càng lúc càng nhanh. Tại không gian thu hẹp bên trong cơ hồ nhìn không được thanh ảnh tử. Lưới dao cắt vỡ gió thanh âm liên miên không ngừng. Tại những này hốn tạp dày đặt tiếng vang bên trong. ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Cũng bị kéo cực kỳ chầm rãi. Rốt cuộc, cuối cùng nổ vang một tiếng về sau. Hết thầy im mặt mà dừng. Chỉ có theo cửa sổ thổi tới tiếng gió vun vút. Nghe trong lòng người có chút rụt rè. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Người kia đi qua công sự che chắn đúng nghĩa, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Người này không thể nói lớn bao nhiêu số tuổi đại khái hơn 40 tuổi, cũng có thể là 5-60 tuổi tóc tựa. Như là mỗi một cây đều có mình ý nghĩ đồng dạng. túy ý sinh trưởng tốt. Dâu ria cũng là loạn thất bát tao. Rất giống là một cái tải thùng rác bên cạnh qua đêm kẻ lang thang. Nhưng là cố thân thể kia cũng tuyệt đối không giống bình thường. Nhìn qua. Rõ ràng tựa như là một bộ huyết nhục chi khu. Nhưng là. Nhưng dù sao cho người ta một loại tường đồng vách sắt cứng rắn cảm nhận. Giờ phút này. Người này cái kia thân bẩn thiểu sau lưng giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ Rất rõ ràng Những này máu là chính hắn Những cái kia vết đạn rõ ràng đem sau lưng xuyên thấu Nhưng là sau lưng về sau Nhưng không có bất kỳ vết thương Đáng sợ nhất là Hắn cặp kia nắm chắc song quyền lên Mấy đảo sáng loáng thép thiết lời trào xuyên ra the hở Ở trong màn đêm Phát ra làm lòng người rét lạnh sắc bén quang mang. Nhìn thấy dạng này một cái hình tượng. cơ hộp tất cả mọi người chỉ có thể tầu nguyện. Người này không phải là của mình địch nhân. Rất may mắn là đối với Han Ban bọn người tới nói. Gia hỏa này chẳng những không phải địch nhân, hơn nữa còn là đến cấu vướt viện binh của mình. Trong các ngươi có gọi Han Ban người à người kia tao mày, nói. a đúng. Người này giữa lông mày giờ phút này còn khảm một viên vết đạn Theo lấy nhíu một cái Bị bẹp một cách gạt ra Rơi trên mặt đất Ngươi là ai? Lão Huy thoáng dịch chuyển về phía trước chuyển địa phương Ngăn tải cun cùng ban trước mặt Người kia trên dưới đại lượng một cách Lão Huy U, V, Quy, Quy, Mơ, Mập Mạc, Bụng Lớn, Dâu Quai Nón Ngươi là Lão Huy, đúng không? Người kia nói Sau đó nghiêng đầu nhìn xem phía sau hai người Nữ nhân là Harley Con Nửa chết nửa sống là Hannibal Tốt, hẳn là các ngươi Như vậy tự giới thiệu mình một chút Ta gọi Logan rất hân hạnh được biết các ngươi Logan đơn giản giới thiệu một chút mình Bộ kia để người nhìn liền dục rè móng vuốt thép Cũng chầm rãi thu hồi giữa ngón tay Như vậy Ngươi làm sao tới nơi này Vì cái gì giúp chúng ta? Cun hỏi. Cũng không phải nàng lòng nghi ngờ trọng. Chỉ là trước mắt người này. Thực tế là cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. A vấn đề này nói rất dài dòng tóm lại là tử lương gọi ta tới đây giúp các ngươi. Logan hiển nhiên là biết rõ bọn hắn muốn hỏi điều gì. liền vượt lên trước hồi đáp. Như vậy có vấn đề gì? Chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại ta đến mang các ngươi rời đi nơi này Còn có Nếu như các ngươi là tử lương bằng gấu Như vậy mời các ngươi đến doanh địa về sau quản quản hắn Tên hốn đàn kia mau đưa ta thuốc lá Tất cả đều hút xong Logan vô cùng tức sẵn nói Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 20 trốn kỳ thật rất khó tưởng tượng Cách này gọi Logan ra họ muốn làm sao mang những người này rời đi Dù sao liền xem như hắn không sợ đạn Nhưng là Hany ban bọn người thế nhưng là hoàn toàn không nhận sự luật bảo hộ tội phạm truy nã Một cái thò đầu ra Đoán chừng liền bị tầm bắn tổ ông vò vẽ Thế nhưng là tiếp xuống tình huống thật có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung Bởi vì Ra hỏa này vậy mà không nói hai lời Liền xông ra phòng họp Về sau hành lang bên trên tiếng súng nổi lên bốn phía. Kêu thảm không ngừng. Ước chừng ba bốn phút về sau. Máu me khắp người Logan liền mắt không được hồng khí không được thở đi về tới. Vẫn chờ cái gì nhanh lên đuổi theo cun trong đầu có chút loạn. Người này vừa rồi làm gì đi a nàng ở trong lòng vẽ lấy dấu chấm hỏi. Nhưng ghi thật. Cun trong lòng đã có đáp án. Chỉ bất quá đáp án này nghe có chút buồn cười. Đó chính là Người này đem sông lên lầu tầng tất cả mọi người giết dùng hắn cái ghia theo ngón tay trong khe hở vươn ra móng vút thép Tại cảnh sát nhân viên trên thân chọc ra cái này đến cái khác lỗ thùng mặc dù dạng này liền có thể rất đơn giản giải thích Trên người hắn vết máu Vết đạn Còn có vừa mới cái ghia từng đợt thây thảm thét lên Thế nhưng là Cái này sao có thể người này Chẳng lẽ không nhìn sự dự luật A âm âm âm âm ngoài cửa sổ nổ vang âm thanh đánh gáy cun suy nghĩ. Đèn pha bắn ra bốn phía cường quang theo cửa sổ bắn vào. Máy bay trực thăng đã đi tới ngoài cửa sổ. Rất rõ ràng. Vừa mới đoạn thời gian kia. Có người hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Bởi vì cái kia máy bay trực thăng đã bắt đầu điều chỉnh góc độ. Một không súng máy họng súng. Chính trầm rãi nhắm ngay đám người. Mẹ nó đi mau lô gan thấy thí. Bỗng nhiên một phát bắt được cách mình gần nhất lão đi. Đem kéo ra công sự che chắn. Sau đó lại trực tiếp nâng lên vẫn còn đang hôn mê bên trong Hani ban. Thôi tán cuồn. Tranh thủ thời gian rút khỏi phòng học. Mới vừa đi ra phòng học một giây sau. Mưa đạn liền phun ra họng súng. Đem vừa mới đám người chỗ công sự che chắn thôn phể thành cản bã. Hành lang lên. Logan khiêng Hany ban phía trước. Cun cùng Lão Huy ở phía sau. Vừa mới đánh nhau thời điểm. Không biết chạy đến đâu đi con kia lợn hiện tại cũng không biết từ chỗ nào lại chui ra ngoài. Lầm bẩm lầm bẩm đi theo mọi người điên cuồng chạy trước. Thế nhưng là bọn hắn chạy trốn lộ tuyến, giống như có điểm gì là lạ. Rốt cuộc, Hany. Cun không thể không hỏi, ngươi xác định chúng ta muốn như thế chạy đi. À Logan gật gật đầu. Thế nhưng là Chúng ta một mực tải cùng một cái tầng lầu hành lang bên trong chạy loạn A Thật không có vấn đề à tốt A Là cá nhân đều hẳn là có như thế cách nghi vấn Bởi vì đây là một tòa bị vây quanh lầu dạy họp Muốn chạy đi Không ở ngoài hai loại phương pháp Thứ nhất Chạy xuống Sau đó ngươi là bạo lực phá vây Hay là dùng âm mưu dù kế gì kiếm ra vòng vây Vậy liền nhìn ngươi bản sự. Thứ hai. Chạy lên. Sau đó ngươi biết bay cũng tốt. Tầng cao nhất có cái gì phi hành đảo cổ tới đón ngươi cũng được. Dù sao cũng coi là cách đường ra. Thế nhưng là. Cách này không trên không dưới. Chính là tại cùng một cái tầng lầu bên trong. Theo đầu đông một đường điên chạy đến đầu tây. Gia hỏa này xác định không phải cùng lão ghi đồng giảng. Là cái dân mù đường. Bất quá. Nhìn Logan một đường lao vụt. Đồng thời không chút do dự tư thế Hoặc nhiều hoặc ít còn tính là cho cun một chút lòng tin. Lời còn chưa dứt. Ngay tại một gian cửa phòng học. Logan một cái góc vuông chấu ngoặt. Trực tiếp đem cửa phòng học đụng nát. Xông đi vào. Những người còn lại tự nhiên cũng theo vào đến. Ngay sau đó, cun cùng lão oi đều không hẹn mà cùng há to mồm. Bởi vì... Căn phòng học này bên trong trừ bản ghế, mẹ nhà hắn cái gì cũng không có uy. Ngươi không phải hiện tại muốn nói cho chúng ta biết, ngươi đi nhầm đi lần này, cung thật là không nín được. Vừa đỉnh hô lên tới, nhưng là Logan điều dùng hành động thực tế đánh gãy những lời này của nàng. Chỉ thấy Logan vọt tới phòng học trước tấm bảng đen. Móng vuốt thép theo theo hở đâm ra. Soạt soạt hai tiếng. Khối kia bảng đen liền bị cắt thành khối vụn. Nhao nhào rơi xuống mặt đất. Mà cái kia đằng sau. Lại không phải mặt tường. Mà là một cái tối om cửa hang có lẽ các ngươi rất khó tin tưởng. Nhưng là. Cách này chỗ học viện. Ta so với các ngươi ai cũng muốn quen thuộc. Logan nói. Sau đó một nhúng vai liền đem Hanni Ban ném vào lỗ đen bên trong. Hanni Ban ngơ ngơ màng màng. Cảm giác mình giống như bị người nào từ trên lầu cho ném xuống đồng dạng. Sư một cách liền không thấy. Lập tức, Logan cũng thả người, nhảy vào lỗ đen kia. Ha! Lee! Cun cùng lão đi hai người đối mặt một cái. Cuối cùng cũng rất đi theo chui vào cửa hang cái kia trong cửa hang. Là một đầu thùng chẳng khe trượt. Đồ dốc cực lớn. Vừa mới đi vào. Liền bắt đầu cực tốt hạ lạc. Nương theo lấy bên tai tiếng gió gạo thép Ước chừng qua 5 phút Một trận đột nhiên xuất hiện lơ lượng cảm giác Cảm giác cả người đều bị đong đưa bay lên Xoạt một trận rơi xuống nước âm thanh Cun chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Lạnh bút sòng nước bao vây lấy mình Liều mạng nghĩ tiến vào mạng nghĩ của mình Đột nhiên Một cách đại thủ níu lại cổ tay của mình Sau đó Mình liền bị bỗng nhiên lôi ra ngoài khục khục cun đem tràn vào nước ho ra đến Vì Nơi này là tống thoát nước A nàng hỏi Như ngươi thấy đúng thế Logan nói ra Nhưng là rất may mắn Nơi này lớn nhất sót nước đo đến từ học viện bể bơi Vì lẽ đó Tối thiểu so mặt khác thông đạo muốn thoáng sạch xe một chút Cun giấy rua lấy đứng lên Sau đó nhìn bốn phía Giống như là Logan nói như vậy Nơi này là cái cống thoát nước Bất quá thành thị trùng kiến lúc Rõ ràng đem nơi này cũng đổi mới một cái Vì lẽ đó Toàn bộ cống thoát nước cũng không làm sao quá mức rơ giấy bẩn thiểu Giờ phút này Trước xuống tới lão oh. đi cùng Logan đã ở một bên vắt khô trên người mình nước đỏng Mà ban Có thể là bởi vì rơi xuống nước nguyên nhân đặt tình táo lại, chinh phục tại bên tường Ho Khan. "Ắt ngươi bình thường chính là như thế đối đãi bệnh nhân của ngươi sao Han Li ban nhìn thấy u yếu ướt nói câu. Ngươi hẳn là tình hình, viên kia đạn đánh không phải ruột. Không phải. Ta tuyệt đối sẽ không đem bàn tay đi vào lúc này. Tốt, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu." Nói không chừng có ít người sẽ không quan tâm đi theo xuống tới. Vì lẽ đó đến đi nhanh một chút. Logan nói với mọi người nói, sau đó liền hướng một cách phương hướng đi đến. Chúng ta muốn đi đâu cũng biết rõ. Hiện tại hỏi một chút quá phức tạp vấn đề. Trong thời gian ngắn khẳng định giải thích không rõ ràng. Vì lẽ đó. Còn không nàng hỏi điểm đơn giản bây giờ. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy, nàng vậy mà đạt được một cách thật không đơn giản đáp án chúng ta muốn ra khỏi thành." Logan nói. Ra khỏi thành vừa mới chấm qua chút khí lực Han Ni Ban nghi ngờ lập lại: "Ngươi nói là đi ra thành thì loại bỏ bình chứng a nói đùa sao? Bên ngoài tất cả đều là chiến hậu phóng xạ, chúng ta lại không có trang bị, chẳng lẽ ngươi muốn chịu chết a?" Logan dùng một tiếng cười khẽ đánh gãy Han Ni Ban nghi vấn: "Đừng ngốc, các ngươi nhận lừa gạt." Không chỉ riêng là dự luật mà thôi Vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 21 Thư giả lịch sử tất cả mọi người biết rõ Chiến hậu thế giới Là vô cùng nguy hiểm Không đơn thuần Là phóng xạ Bởi vì chiến tranh song phương không chỉ có nhân loại Còn có đông đảo người đột biến Cho nên cầu mặt ngoài thương tích đã không phải là đơn giản Dùng khoa học lực lượng liền có thể đem chữa trị đi Nghe không hiểu tốt Vậy ta làm một ví dụ. Tại năm 1995 tháng 8, Ben Go rốt đặc khu. Cái địa khu này rất đặc thù, nó ở vào hai quốc gia giao giới tuyến bên cạnh. Như vậy có người muốn hỏi, loại này biên giới thành thì mỗi cái quốc gia đều có rất nhiều, có cái gì tốt đặc thù. Kỳ thật đặc thù không phải thành phố này, mà là nó tới gần hai quốc gia. Bọn chúng theo thứ tự là, ách. Ngươi cũng đừng quản lúc cái kia hai cái. Dù sao ngươi liền biết bọn chúng lẫn nhau quan hệ trong đó không tốt lắm là được. Vì lẽ đó, tại nhân loại cùng người đột biến đánh thẳng hừng hực khí thế thời điểm, hai quốc gia này lại biểu hiện vô cùng hài hòa. Mỗi một phương nhân loại cùng người đột biến đều đoàn kết nhất trí, kiên quyết đối nội, tuyệt không đối ngoại. Dù sao, cách này hai quốc gia chính là thế tất yếu đem đối phương trước tiêu diệt. Tháng đó số 17. Song phương người đột biến đại quân tại Ben Go rốt đặc khu phát sinh một lần cải biến chiến cuộc giao chiến. Nó cụ thể biểu hiện tại. Song phương đều đều ra động một tên cấp 5 người đột biến. Trong đó, A phương người đột biến có được đủ để hủy thiên diệt địa uống hỏng. Lúc ấy hẻm núi trên không. Vị này người đột biến hai tay một tấm. Hát vang một khúc. Lúc này ngọn núi băng liệt. Thiên địa đảo ngược. Nghe được thanh âm này người trực tiếp ấp vỡ tung. Bơ phương đội ngũ quân lính tan giã nhưng là. Bơ phương người đột biến càng là lợi hại. Hắn triệu hồi ra các loại trong tưởng tượng ma vật. Đỉnh lấy sóng âm công gích. Đem đối phương tất cả mọi người đều gặm ăn một cái sạc sẽ. Lúc ấy chiến cuộc thảm liệt. Kết quả. Cũng là lưỡng bại câu thương. Làm bị thương xong phương đều một người sống đều không có trình độ. Nhưng là những cái kia triệu hoán đi ra ma vật lại đều còn sống. Đồng thời còn không người quản. Thế nào? Có phải là đã hiểu đây là lịch sử trên lớp? Một cách tương đương sinh động hình tượng văn chương. Cơ hồ hết thầy mọi người tất cả đều học qua. Đồng thời, đây chỉ là toàn thế giới bên trong một cách nho nhỏ thành thị. Mà giống như là loại này lưu lại nguy hiểm kỳ thật đâu đâu cũng có. Có người đột biến sau khi chết thi thể cũng không mục nát, vẫn tải phát sáng tới gần người trực tiếp sẽ bị chiếu chết. Huyến thuật hệ người đột biến lưu lại đại lượng hư không huyến cảnh, không cẩn thận đi vào, chính là thập tử vô sinh. Còn có các loại vạn vẹo trọng lực trận, to lớn chân không vòng, bị nọc đột ăn mòn mặt đất, các loại khủng bố hung tàn sinh vật. Dù sao, cùng những nguy hiểm này địa phương so sánh. Bức xạ hạt nhân liền lộ ra đáng yêu nhiều. Những khóa này văn đều bị ghi lại ở đủ loại tạp chí. Tài liệu giảng dạy. Hoặc là phim phim phóng xử bên trong. Mà may mắn còn sống sót thành thì. Đều có loại bỏ bình chứng bảo hộ lấy. Cho nên mới có thể để cho người ở bên trong khỏi bị tổn thương. Tóm lại, không thể ra khỏi thành những này là liền tiểu hài tử đều biết đạo lý. Như vậy. Để chúng ta nói về Logan bên này. Tại dài đến gần 2 giờ tống thoát nước lứ trình về sau. Một nhóm bốn người thêm một con lợn cuối cùng là trở lại trên mặt đất. Không đúng. Nơi này cũng không tính là trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói pháp là. Bọn hắn đi vào một cái chạm xe lửa bên trong. Cái này chạm xe lửa sen vào vứt bỏ cùng không có vứt bỏ ở giữa. Nói nó vứt bỏ là bởi vì nơi này đã hoàn toàn đóng kín. Không có người. Càng thêm không có cái gì máy bán hàng tự động cùng đầu đường miếng quảng cáo. Thông hướng mặt đất thang lầu đã bị phá hỏng. Rất hiển nhiên. Thành thị trùng kiến thời điểm. Cái này chạm xe lửa không được tải trong kế hoạch. Mà nói nó không có vứt bỏ. Là bởi vì. Một cái đèn sáng tàu điện ngầm đoàn tàu. liền sáng loáng bay ở trước mặt mọi người. Mặc dù có chút cũ. Đây là cách chúng ta gần nhất một cỗ thành giao tàu điện ngầm Không có cách Nếu như thâm nhập hơn nữa Rất có thể sẽ bị phát hiện Logan nói xong Sau đó trực tiếp đi đến tàu điện ngầm toa xe Đúng vậy Cái kia khoang xe liền không có cửa đâu Người mới vừa nói Chúng ta đều bị lừa Hannibal tựa hổ đối với lừa gạt Cái từ này rất để ý Vì lẽ đó hắn truy vấn Nói ví dụ như đâu nói ví dụ như Logan một bên hướng đầu xe phòng điều khiển đi Vừa nói Không có ví dụ như Nếu như nhất định phải ta nói Đó chính là các ngươi hiện tại biết đến S học viện bên trong học Kỳ thật đều là giả Hết thầy tất cả tất cả đều là hoang ngôn Thậm chí Cái kia cái gọi là chiến tranh Cũng căn bản liền không tồn tại Hany ban thân thể rõ ràng lào đảo một cái Những người khác cũng thế Nhưng là Tất cả mọi người rất mau trở lại qua thần tới Một đêm này Đối với bọn hán tinh thần đà kích thực tế là quá nhiều Giống như là một cái thiết chuỷ liên tục hướng về phía lồng ngực của ngươi nện 100 trăm dưới Thẳng nện vào cốt nhục băng liệt Máu tươi mơ hồ Nhưng nếu như ngươi còn chưa chết Như vậy lại đến một cái Người hẳn là cũng chết không được Chiến tranh A-cun Yên tính cùng đi theo qua một tiết toa xe Cái kia một trận Nhân loại cùng người đột biến Vẫn là về sau trận kia người đột biến ở giữa hốn chiến ha <cười> ha Đương nhiên là đều không có Logan cười lắc đầu À Cũng không đúng Nếu như nhất định phải nói một cái Cái kia cũng xem như có một trận chiến tranh Chỉ bất quá Vậy căn bản chính là người đột biến đối với nhân loại đơn phương đồ sát mà thôi. Lúc này, một đoàn người đã đi tới đầu xe phòng điều khiển vị trí. Logan đơn giản đè xuống mấy cái chốt mở. Sau đó, chiếc này đoàn tàu liền bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đồng thời ra tốt. Lao vùn vụt. Mới vừa nói đến đó A đồ sát đúng không? Logan khởi động đoàn tàu về sau. Tiếp tục nói ra. Thời gian chính xác là năm 2007 một ngày nào đó, khi đó trên thế giới người đột biến đã đạt tới bảy khoảng ngàn vạn người. Không quản là người đột biến vẫn là nhân loại cơ hồ đều có loại này tật xấu, chính là làm đồng loại đạt tới số lượng nhất định thời điểm, liền sẽ thể hiện ra vô cùng bằng chứng lòng tự tin. Bất luận là băng qua đường lúc vẫn là đánh nhau lúc, vì lẽ đó Trận kia đồ sát liền bắt đầu 7.000 ngàn vạn. Hany Ban thấp giọng nói tựa hổ nghĩ đến cái gì? Đúng vậy. 7.000 vạn. Cái số này có phải là đặc biệt quen thuộc? Không sai. Cùng hiện tại sống sót người đột biến số lượng là như vậy gần A. Mặc dù rất khó tin tưởng. Nhưng là. Bởi vì cấp 4 cùng cấp 5 người đột biến tồn tại. Để trận này đổ sát so mặt chữ trên ý nghĩa càng đơn giản. Vì lẽ đó, chúng ta không có nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Liền đem cơ hồ tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Logan hời hợp lời nói, hóa thành từng đảo oanh lôi. Đúng vậy. Căn bản cũng không có cái gì chiến tranh. Đây chẳng qua là một loại bản thân tẩy trắng lý do thoái thác. Càng thêm không có nhân loại ghen đại bảo phát. Kỳ thật. Người đột biến từ đầu tới đuôi cũng chỉ có những này. Hiện tại các ngươi tại trên đường cách nhìn thấy mỗi một cách vượt qua 60 tuổi người. Các ngươi hàng xóm. Buổi sáng đi tản bộ đại gia. Thậm chí là trường học các ngươi phòng ngủ gác cổng. Đều có thể là máu tươi đầy tay đồ sát người. Nhưng là bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì trên tâm lý ái náy bởi vì bọn hắn đều quên. Bởi vì sự dự luật. Đúng. Đây mới là sự luật trọng yếu nhất tác dụng cũng là thế giới này sở dĩ vồn đỉnh căng cơ từ xưa tới nay chưa từng có ai sám hối những cái kia chết đi vài tỷ linh hồn. Cho đến nay, không người tế điện vạn giới bệnh viện tâm thần 18 chương 22 ra khỏi thành đoạn này tàu điện ngầm quý đảo tại nửa cái thế kỷ trước. liền rốt cuộc không có trải qua bất kỳ sửa chữa. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ánh đèn cùng sạc xe đài ngắm trăng. Đoàn tàu tải lấy tối cao tốc độ bay trì Tổn hại cửa sổ bên trong lộ ra bị đè ếp thành quả đấm cứng rắn gió Gào thét sông vào trong xe Sau đó va nát Hóa thành sốc xích gió mạnh Không có người nói chuyện Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề còn chưa nói hết Còn có rất nhiều đáp án không có tìm được Nhưng là Giờ này khắc này nhưng không có bất luận kẻ nào muốn đi để ý những thứ này Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nặng nề, loại kia ép tới hết hầu đều thấy đau nặng nề. Lịch sử sẽ từ người thắng đến viết. Đây là ai đều biết sự thật. Nhưng là, làm đoạn lịch sử này chân chính bày ở một đoàn người trước mặt thời điểm. Lại biến thành một bình khó mà nuốt xuống nọc độ. Chúng ta, liền sinh hoạt tại giảng này trong lịch sử à nếu như chỉ là chiến tranh. Cái kia thì thật còn có thể tiếp nhận. Dù sao thắng bại song phương Đều là vì mình dùng hết tính mệnh Thế nhưng là nếu như là đồ sát đâu vậy liền không có vinh quang Cũng không có tín niệm Thậm chí liền cơ bản nhất lý tưởng truy cầu đều không có Có Chỉ là thuần túy nhất tội nghiệt Mà càng thêm đáng sợ là phần này tội nghiệt Vậy mà cũng bị dễ như trở bàn tay thanh trừ hết Tựa như là điểm tâm lúc còn lại rác sửi Tựa như là thuận miệng phun ra một đoàn nước bọt Tựa như là Bị đảo mắt liền quên được một giấc mộng Mà cái này rác sửi Cái này nước bọt Giấc mộng này bên trong bao hàm Lại là vài tỷ tươi sống nhân loại sinh mệnh không có người vì thế mê mang Không có người vì thế sám hối Thậm chí Không có người nhớ kỹ Những cái kia uổng mạng người Sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn. Uồng mạng xuống dưới. Qua hồi lâu thẳng đến cái kia gió thổi cun mặt bắt đầu phát đau nhức. Tại sao phải dạng này? Nàng mới rốt cục hỏi. Ô lúc này Logan ngay tại dựa vào cháu ngồi nhắm mắt sướng thần. Bất quá hắn không có mở mắt ra. Chỉ là tiếp tục như vậy không nhúc nhích hồi đáp. Ngươi nói là vì cái gì đem đoạn này ký ức tẩy đi trước đó không phải nói a Vì người đột biến xã hội ổn định A, nếu như chúng ta là thông qua huyết tinh đồ sát đến thành lập cuộc sống mới, như vậy, chắc chắn sẽ có người lang qua lộn lại đem móc ra bình luận. Lương tâm cách đồ chơi này, tại sao khi cơm nước no nề, cuối cùng sẽ lộ ra 10 phần tràn đầy. Vì lẽ đó, dứt khoát đem đoạn này ký ức toàn bộ xóa bỏ đi, lại thông qua giáo dục cùng một chút lừa gạt thủ đoạn. Đem phần này hư giả lịch sử chân thật hóa Dạng này Qua mấy đời người giả Cũng liền hoàn toàn biến thành thật Ngươi không cần cảm thấy cái này cỡ nào đáng rét Kỳ thật chúng ta từ đầu đến cuối Đều là dùng loại phương pháp này đến để xã hội ổn định lại Bất luận là nhân loại Vẫn là người đột biến côn trầm mặt mấy giây như vậy Tại sao phải đổ sát người đột biến cùng nhân loại Vì cái gì không thể cùng bình ở chung cái gì Ha ha ha ha Logan đột nhiên cười lên Đừng làm rộn Người đột biến trừ gì năng bên ngoài Kỳ thật cùng nhân loại cũng kém không nhiều lắm Mà nhân loại liền cho tới bây giờ không cùng cách khác sinh mệnh chung sống hòa bình qua không có khả năng Chúng ta bây giờ hiểu được bảo hộ hoàn cảnh Coi trọng tự nhiên Chúng ta còn chăn nuôi sùng vật Cho các khắc sinh mình thiết lập bảo hộ khu. Chúng ta thậm chí trợ giúp bọn chúng trong thế giới này sống sót. À à. Thật tốt. Ngươi tải suy nghĩ kỹ một chút. Những cái kia thật xem như chung sống hòa bình a lô đánh gáy cung. Đây chẳng qua là nô no dịch. Quản chế. Nhiều nhất. Cũng chính là tính cách chăn nuôi. Vừa rồi đều nói. Người tại sau khi cơm nước no nền. Kiểu gì cũng sẽ bắt đầu sinh ra rất nhiều tràn đầy nhiều hơn tình cảm đến. Chúng ta là thế giới này thần chúng ta có thể trưởng khống mặt khác vật sở hữu loài sinh mệnh. Ta dám dùng ta móng vuốt đánh cược. Nếu có một ngày, mèo uy hiếp được chúng ta tại trong giới tự nhiên địa vị. Cái kia ngày thứ hai, toàn thế giới mèo liền không còn một mống đồng lý. Nếu như nhân loại uy hiếp được người đột biến tồn tại. Như vậy Giữa bọn hắn liền không khả năng chung sống hòa bình Liền một cái giờ cũng không thể á Chúng ta nhanh đến Các ngươi tốt nhất nắm lấy điểm tay vịn Logan đột nhiên lời nói xoay chuyển nói Những người khác còn có chút không có kịp phản ứng Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được Đoàn tàu tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống Quý đảo cùng bánh xe ở giữa tiếng ma sát cơ hồ khiến người không thể không che lỗ tay Bất quá dù cho dạng này, mọi người vẫn là gắt gao nắm chặt tay viền tiếp theo. Quanh một tiếng, đoàn tàu tựa như là đụng vào thứ gì. Bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù tốc độ đã rất thấp, nhưng là bởi vì chất lượng quá lớn quan hệ. Một chút tốc độ, mang ra quán tính cũng đủ để cho người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài hô. Chúng ta đến Logan thở phào, sau đó đem cắm ở trong tường móng vút rút ra. Không có ý tứ. Loại này đoàn tàu trước đó đều từ một người đến điều khiển. Bất quá mấy năm này hắn số tuổi thực tế là quá lớn. Năng lực có chút thoái hóa. Vì lẽ đó. Phanh lại lúc thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tốt à. Hà Nhi ban thân thể vẫn là rất suy yếu Hắn chịu đựng không có để cho mình phun ra. Sau đó bất đắc dí nói ra. Bất quá. Ngươi nói đoàn tàu đều là từ một người đến điều khiển. Là có ý gì chính là mặt chữ ý ước A. Hắn khống chế cái này đoàn tàu. Mang bọn ta một đường đi tới nơi này. O, V, K, W, W, Ta vẫn là có chút không có minh mạch. Tàu điện ngầm không phải đều có mình khởi động chương trình A, Logan cười cười. Ha ha. Ta nghĩ ngươi khả năng lầm. Cách này đoàn tàu đã rất nhiều năm không có mở qua. Lại liền không ai có thể nguyên. Chương trình có thể hay không dùng ta không biết. Bất quá nếu là thật dùng nguyên thủy chương trình đến khu động chiếc này tàu điện ngầm. Vậy nhất định sẽ bị người phát hiện ban có chút lăng một cái. Không có nguồn năng lượng. Đúng. Chiếc xe này căn bản là không có đang vận hành. Vừa rồi ta tại điều khiển phòng loay hoay cái kia mấy lần căn bản cũng không phải là để xe này phát động. Mà là gửi đi cách tín hiểu. Nói cho người kia. Chúng ta đã vào chỗ mà thôi. Kỳ thật nói đến đây. Mọi người vẫn có chút không có hiểu. Cảm giác Logan nói. Giống như là có người cách mấy trăm cây số bên ngoài. Dùng cái gì lực lượng nhấc lên xe này tại trong đường hầm bay thẳng đến đồng dạng. Bất quá cũng không quan trọng. Mọi người nghi vẫn trong lòng đã có nhiều như vậy. Như vậy. Lại nhiều một cách cũng không có quan hệ gì Vì lẽ đó nhàn thoại ít nói Xe đã dừng lại Ngay sau đó tự nhiên là xuống xe Bất quá cái này dừng xe vị trí có chút lịch Không có dừng ở đại ngắm trăng bên cạnh Mà là quá chớn Dừng ở trong đường hầm Vì lẽ đó đám người chỉ có thể trong bóng đêm tìm tòi một hồi Mới đi đến sân ra Logan có chút ngượng ngùng cười Ta đều nói Tên kia số tuổi có chút lớn. Vì lẽ đó. Dừng xe vị trí cũng có chút nắm giữ không tốt. Vì lẽ đó mọi người xin đừng nên để ý. Nói xong, hắn liền bỏ lên trên sân gạc. Sau đó. Đám người lại đi qua một đoạn phế tích bên trong đào thông đường mòn. bò mấy tầng thang lầu. Rốt cục Theo một cái tàu điện ngầm cửa ra vào. Đi tới. Lộ ra tại mọi người trước mắt. Là một mảnh thành thị phế tích Hơn nữa Là loại kia phế đến chỉ còn cằn bã phế tích Liền đổ nát thây lương kiến trúc đều còn thừa không có mấy Đâu đâu cũng có đá vụn cùng đổ sụp lâu thể Cách đó không xa Chính là mấy chỗ giống như là bị thiên thạch va chạm qua hố to Lại địa phương xa Là một tòa dấu ở trong bóng đêm tàu gãy To lớn sắt thép xà ngang hoàn toàn khuyên đảo Sắp chết đồng giảng treo ở chùa cầu lên Mà cầu một nửa khác Đã chẳng biết đi đâu Xem đi Đây chính là chiến hậu thế giới Mặc dù không phải rất xinh đẹp Nhưng là tối thiểu Là không có phóng xạ Bởi vì ngay lúc đó nhân loại liền một viên đạn đảo đều không đến cùng bắn ra tới Hoặc là nói Căn bản cũng không có biện pháp bắn ra đến 27 tên cấp 4 người đột biến liền để tất cả quốc gia chỉ đảo vũ khí toàn bộ mất linh Cụ thể phương pháp ta cũng không rõ lắm Nhưng là nghe nói là có mấy người lợi hại Trực tiếp đem toàn bộ a Đại lục tín hiệu che đẩy lại Tóm lại ngươi thấy những này phế tích Đều là người đột biến làm A đúng Thành phố này trước đó gọi Manhattan Cũng không Cũng không phải cái gì 127 Thành phố này số hiệu hòng bét. Logan nói. Tàu điện ngầm mặc dù ra khỏi thành. Nhưng là. hiển nhiên cũng không phải là rời thành khu quá xa. Cách đó không xa. Còn có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng 127. Ngày đó màn đồng dạng tỉnh hóa tầng giống như là một ngụm chén lớn. Ngã út tại thành khu phía trên. Nhưng là, nếu như tình hóa tầng không phải vì tình hóa bức xạ hạt nhân, vậy nó là làm cái gì đâu cun không khỏi hỏi. Đương nhiên là làm phòng lấy chúng ta à. Logan đáp lại, a không đúng, hiện tại phải nói chúng ta. Vừa giúp lời. Trên bầu trời, một không to lớn phi hành khí đột nhiên xuyên phá tầng mây. Nương theo lấy không tính quá lớn nổ vang âm thanh. Nhanh chóng lơ lượng tại mọi người đỉnh đầu. Ngay sau đó, cánh phía dưới, một không thang máy chậm rãi rủ xuống tới mặt đất. Logan rất nhẹ nhàng đi đến thang máy. Sau đó hướng về phía đám người tìm vẫy gọi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lên mau Hani ban ba người do sự một chút. Quay đầu mắt nhìn cái kia quen thuộc vừa xa lạ thành thị. Cuối cùng vẫn là cùng đi theo lên cao hàng cơ. Kỳ thật thoáng quý đầu xuống. Liền có thể nhìn thấy. Tại bọn hắn đứng lên xuống cái bể lên. Vẽ lấy một cái to lớn ký tự. S